t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai ngươi về sau đi nơi nào đều phải mang theo ta cùng một chỗ t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai ngươi về sau đi nơi nào đều phải mang theo ta cùng một chỗ h ì ngày h trước quan hỗn loạn tư n g b ừ n g mà tại một bên khác ô ô ô hơi nước phun lên bầu trời thuyền lớn lướt sóng tiến lên phát ra trận trận tiếng oanh minh hai bên bờ lẹ thẻ ngư dân không nổi chuyển đến ngạc nhiên ánh mắt bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua thuyền lớn như vậy nhỏ như vậy bờm còn có kỳ quái hơi nước miếng sắt bao trùm thân thuyền thuyền như vậy là thế nào đi thuyền phản phất là cùng thời đại này không hợp nhau trong lúc nhất thời bọn hắn tựa hồ cũng quên đi đ ạ i quy mô như vậy đội tàu tự đại b i ể n nhập giang lưu mà đến đến tột cùng muốn làm gì tựa hồ thiên địa cũng đang giúp t r ợ thuyền lớn này bình thường kinh phong thổi những thuyền này hướng phía cố định phương hướng tiến lên thậm chí cả sóng nước đều phương pháp trái ngược rõ ràng là từ b i ể n cả cửa sông tiến vào dòng sông đi ngược dòng nước lại tựa hồ như có cái gì đặc biệt lực lượng ở trong nước làm đợt dẫn sóng đẩy ngược lấy những thuyền lớn này lịch thế mà đi rất nhanh chính là đi tới một tòa hùng quan trước mặt trấn linh quan nguyên bản đây là thuộc về cả nguyên nội địa hùng quan là cả nguyên bắc cảnh cửa thứ nhất、tại. bởi vì càng nguyên dần dần mục nát bị địch nhân tướng chiến tuyến tiến lên đến nơi này đại loạn bên trong quốc gia chia năm xẻ bảy hùng quan đội chủ sửa họ hai lần bây giờ lại là đã thuộc về bắc liệt q u a n ải nam bắc đều có sông lớn cách trở bình thường quân đội bình thường tướng quân không nguyện ý mạo hiểm tử chiến đến cùng trên cơ bản rất khó từ hai cái này phương hướng thi công chỉ có đồ vật có thể nhập bây giờ lại bị đặng anh thành cái này vừa vững nặng thủ tướng xây dựng một tòa thành mới có thể nói là càng khó đánh hạn ý vũ đình đại tướng quân nhận thập vạn quân ở tiền tuyến công q u n mà tại trấn linh quan hậu phương vậy bảo lưu lại ba vạn người cùng vừa b ư ớ c trọng c h i tướng thủ thành các chiến sĩ phân công minh sát có người phụ trách xây dựng lúc trước bị minh thần phá hư c ô n g sự có người phụ trách tuần tra có người phụ trách huấn luyện b á c liệt bên này đồng dạng cũng là an bài ngay ngắn rõ ràng bất quá hôm nay cơn gió chuyển đến trận trận khí tức tốc sát tựa hồ có chút không giống với lúc trước cái kia đó là cái gì nhanh nhanh đi báo cáo nhanh cho trương tương quân thật nhiều thuyền địch tập địch tập thuận trên tường thành binh lính tuần tra bọn họ r u n động ánh mắt hoảng s ợ nhìn lại phương bắc liệt hạ càng nguyên hắc long kỳ theo gió tung bay thuyền hạm phá sóng mà đến ngày xưa điền hoành vượt biển xuôi nam chỉ huy kỳ binh tiến càng nguyên một lần tiến sắt cẳng dương làm cho càng nguyên quân thần vì đó kinh hãi hiện tại phong thủy đảo ngược nên đến tiên càng nguyên phản công điền hoành xuôi nam khi đó mau lẹ như gió căn bản không kịp truyền lại tình báo hiện tại minh thần thuyền càng nhanh càng mạnh còn có trong nước yêu ma tương trợ tự nhiên càng là thần minh trên trời rơi xuống bắc liệt quân coi g ữ căn bản không kịp phản ứng đội tàu vây đám trung tâm nhất trên chủ hạm gió nhẹ thổi áo bảo bay tán loạn minh thần lặng lặng nghiêng nhìn phía nam cái kia nam cái trong mắt suy nghĩ lưu chuyển bất chi bất giác đều đã đi qua hơn một năm không sai b i ệ t lắm bắc liệt cũng nên đem cả nguyên đồ v ậ t phun ra minh đại nhân trấn linh quan lập tức liền muốn đi vào công kích của chúng ta phạm vi so chúng ta dự tính thời gian nhanh hai ngày một vị trung niên tướng quân lớn cất bước đi tới tướng h phía minh thần báo cáo cứ việc trên mặt trầm ổ n nhưng vẫn là khó nén hưng phấn tướng quân này tên là an đông viễn là tiêu hâm nguyệt ban đầu ở quý thủ thời đề bạt lên một vị tướng quân có chút am hiểu thủy chiến lần này lên phía bắc bị tiêu hâm nguyệt an bài làm minh thần phụ tá xuất b i n h vượt biển lên phía bắc c á i này một hành động quân sự chính là hắn nói ra thậm chí cả càng cẩn thận lộ tuyến nhân viên an bài thời gian kế hoạch vật tư t h i ế t tế những này càng cẩn thận đồ vật cũng đều là hắn cùng đoàn đội của hắn chế định minh thần là chi hạm đội này lớn nhất lãnh đạo t r ư ở n g quản đại phương hướng có được tuyệt đối quyền quyết định cùng một phiếu quyền phụ quyết mà vị tướng quân này chính là tổng chỉ huy hạng mục tổng quản lý tại một số phương diện hắn biết đến muốn so minh thần còn nhiều còn nhỏ hơn rồn minh thần vậy trình độ lớn nhất ủy quyền cho hắn chỉ nói nói an tương quân cứ việc an bài đi hiện tại quân địch không sẵn sàng đúng là chúng ta xuất bình cơ hội thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng tấn công địch không sẵn sàng cầm xuống quan hải việc này như thành tướng quân công đầu an đông viễn nghe vậy sắc mặt vui mừng hắn biết hiện tại chính là cầm xuống chân linh quan cơ hội hắn cũng biết công vân này đại biểu cho cái gì không tự giác liếc mắt dậy sóng nước sông trong nước có cái quái vật lúc trước quái này tại trong b i ể n rộng rời sông l ớ p biển kém chút làm hắn đại kế nước chạy về biển đông may mả có thần p ậ t g á n g thế hàng phục hắn ngược lại là làm gió dẫn sóng trợ giút thuyền hạm càng nhanh tiến lên so với dự tính thời gian đều nhanh toàn do minh đại nhân thần bị cái thế lại ta bệ hạ hồng phúc tề thiên mặt tướng sao d á m cư công đầu công đầu khẳng định là đại lãnh đạo minh thần vận miệng khách sáo mà thôi nếu là hắn tưởng thật hắn chính là đồ đần minh thần chỉ là khoát tay áo cũng không muốn cùng tướng quân này nói những quan lại kia lời khách sáo hắn hiện tại địa vị này kỳ thật cũng không cần công lao gì nhà m i n h bệ hạ mỗi ngày cũng nhức đầu làm như thế nào phong tưởng h hắn đổi lại là người bên ngoài đến hắn cái địa vị này tiếp tục tiến lên đoán trường chính là r ư ợ u độc chuẩn bị nát h á o hạm đội đi đến hình đài quan chính vương bắc liệt hà bên cạnh Hoặc pháo đại e n ngỏm làm cho người rung động.、Các、binh sĩ đứng bên làm cho Các c sĩ n định, quan h chỉ huy chỉ huy, đ do các ề u khiển pháo, dầm dầm dầm. Đại pháo tiếng oanh minh đ ì n h thai nhức góc từng v i ê n phá thành đạn pháo đánh tới hướng c h ấ n linh quan bắc bộ phòng tuyến dĩ vãng một mực thủ hộ lấy c h ấ n linh quan phương bắc dòng sông giờ phút này lại là thành phá thành đột phá khẩu nương theo lấy trận trận tiếng nổ sương mù quét sạch thời đại lặng yên cải biến đã từng thủ hộ quốc gia mấy trăm năm kiên cố quan hại giờ phút này lại là đã bị đánh ra khe chiến tranh hết sức căng thẳng minh thần đứng ở đầu thuyền lẳng lặng nhìn t a i họa này cảnh tượng dựa theo hiện tại trấn linh quan lưu lại quân coi giữ quy mô đến xem nước tỷ tỷ bên kia sợ là kéo lại không ít quân địch cũng không biết tình huống thế nào an tương quân minh mô muốn đi hình đại quan nhìn xem nơi này liền giao cho ngươi cũng không phải là sự tình gì đều cần minh thần đến tự mình c h ấ n giữ tướng quân này sẽ quan trường bộ kia a dua n định hót nhưng vậy không có nghĩa là hắn không có tài năng minh thần chuẩn bị đem đại quyền thả cho hắn chính mình đi hình đại quan nhìn xem dạng này công thành chiến nên thắng liền thắng nên thua liền thua có hay không minh thần không có quá lớn khác nhau chán là an đông viên chỉ trệ trận cung tính đáp ân minh thần nhẹ gật đầu vừa mới chuẩn bị đi nhưng mà đúng vào lúc này đông nhiên gió lạnh đập vào mặt minh thần lung lay thân thể mí mắt dạo rực trong lòng bằng bạch sinh ra mấy phần không rõ cảm giác đến cảm giác như vậy cùng trước đây không lâu long liên độ tiếp cũng không kém nhiều lắm hắn nhũ mày vừa muốn dùng tiên ngọc ghi chép tá p h á t ngay sau đó đã thấy trên bầu trời một đạo bóng dáng màu đỏ bạch phá bầu trời xuyên qua mây tầng rầm rầm rầm nổ thật to thanh â m từ nơi không xa chuyển đến đinh hai nước góc quân đội chủ t ư ớ n g bên trong khi chất trầm ổn tướng quân toàn thân chấn động vội vàng bước nhanh chạy ra doanh chướng chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra hắn gọi trương thư hẳn g là hiện tại trấn linh quan thủ tướng trấn linh quan là bọn hắn bắc liệt tiết tiến c à n nguyên trọng yếu nhất cái đinh tuyệt không cho phép có mất nếu là xuất hiện n g o à i ý muốn gì hắn cái này thủ thành c h i tướng khó từ tội lỗi báo tướng quân không xong không xong lính đưa tin một mặt bồi dối hướng phía hắn chạy tới một bên chạy một bên hô thuyền thật nhiều thuyền lớn ca nguyên đội tàu từ liệt hà tiến đến ngay tại chúng ta phía bắc bọn hắn hỏa pháo thập phần cương đại tầm bắn vậy rất xa chúng ta quân coi giữ có chút không chịu nổi t r ư ơ n g thư hằng nghe vậy sắc mặt c h ầ m xuống cái này trăm ngàn năm qua hai đạo dòng sông ngăn trở c h ấ n linh quan nam bắc hai cái phương hướng trên cơ bản hiếm khi bị công kích đại lượng quân coi giữ đều canh giữ ở đồ v ậ t cũ mới trong thành lại là không m u n càng nguyên đội tàu nhưng có thể vượt biển mà đến lại còn có như thế cường đại súng đạn lập tức truyền lệnh chu tương vân làm hắn suất năm ngàn người trợ giúp bắc bộ phòng tuyến tuyệt đối không thể để cho địch nhân xông tới phái người ra roi t h ú c ngựa vượt qua l ư ợ hạ t ư ớ n g quân ta cầu biện lại phái người xuôi nam t ư ớ n g quý tương quân báo cáo việc này thỉnh câu định đoạn thời khắc nguy cấp t r ư ơ n g thư hàng ngược lại là sắc mặt bình tĩnh đều đâu vào đấy hướng phía cấp dưới ban bố lấy từng đầu mệnh lệnh đông nhiên hắn tựa hồ nếu có điều xem xét đông nhiên ngẩng đầu hướng phía phương nam chân trời nhìn lại lại là mắt nhân co g i ụ t lại đầy mắt rung động cái kia đó là cái gì phượng phượng hoàng thân h ỏ a phân thiên tất có hai h ư ơ n g hướng phía chúng ta tới trong lúc nhất thời vô luận là bắc liệt quân coi giữ hay là cản nguyên k ỳ binh tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu hướng phía phía nam nhìn lại nhiệt độ tăng lên vài lần hỏa diễm đốt khắp bầu trời thiên hỏa tô điểm phía dưới phượng hoàng tại bầu trời bên trong nhanh chóng lướt qua tiếp theo một cái trước mắt, chính là hóa thành một vòng hồng quang biến mất không thấy gì nữa. tựa hồ là có đồ vật gì, tinh chuẩn đâm vào minh thần trong ngực. hết t hệ đều quá nhanh quá nhanh. nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đến mức căn bản không ai phát hiện. hoa,、wow. công tử ô ô ô, công tử, quá tốt rồi. ngươi không chết thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai, chim nhỏ g á n tại minh thần trong ngực. cảm thụ được quen thuộc nhịp tim cùng khí thức căng cứng cảm xúc rốt cục triệt để trầm t ĩ n h lại, c ô lớn cố lớn nước mắt tùy tiện chảy xuôi, lại trực tiếp gào khóc. trong thời gian thật ngắn, vốn vui lan sen, thế giới của nàng bị phá h tùy tiện t ê u khóc chi nhỏ nơi nào còn có nửa điểm tại hình đài trước quan trên bầu trời cái kia thiêu tận thiên hạ vi phong khủng bố bộ dáng minh thần tại an đông viễn cùng một đám các tướng s i ánh mắt rung động bên trong minh thần bóng người loay lên đã biến mất ngay tại chỗ chuyện gì xảy ra minh thần nhẹ nhàng nuốt ve phủ diêu l n g vũ tá pháp đồng chính hành vì nàng t h á o xuống đâm vào trên người băng trụ còn có bao trùm ở trên người kỳ quái băng gạc pháp bảo h á n cao mày nhìn xem phủ diêu miệng vết thương hiển nhiên tâm tình cũng không mỹ lệ căn cứ phủ diêu thái độ đến xem hắn đã đại khái có thể bắn được chân tướng sự tỉnh công tử ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đáng chết cái kia đang giết ngàn đao cậu thả đồ vật cả ta ta nhất định phải đem những tên kia đều đốt thành cho bụi mặc dù đã biết được thi thể kia không phải minh thần nhưng minh thần đối với phủ diêu quá trọng yếu quá trọng yếu đến mức cho dù biết đó là hư giả nàng cũng vô pháp an tâm sợ hai cùng tuyệt vọng vẫn tại trong lòng của nàng nân á chỉ có thật gặp được minh thần thật trông thấy hắn còn rất tốt trong lòng dây mà lúc này mới triệt để bung lỏng lần này xuôi nam minh thần là dùng đổi chỗ lông tơ đổi vị trí đây là duy nhất một lần không mang phủ diêu cùng nhau đi xa vậy hết lần này tới lần k h á c l i ề n lần này ra chuyện như vậy phù diêu từ đầu tới đôi u đều không có công phu trả lời minh thần vấn đề chỉ là ngẩm đầu lên đến chăm chú nhìn hắn công tử ngươi về sau đi nơi nào đều muốn mang ta lên cùng một chỗ nếu là thật sự có cái gì sinh tử gặp chắc trở nàng tình nguyện cùng minh thần chết cùng một chỗ vừa mới như thế tuyệt vọng cùng sợ hãi nàng cũng không tiếp tục muốn kinh lịch một lần minh thần nghe vậy chỉ trệ phù diêu bình thường lịch ngẩm gấp ưa thích l ạ n h dùng ưa thích nói đùa ưa thích chơi xấu ưa thích cùng minh thần chơi đùa nước ngự nhưng là giờ này khắc này hắn biết phủ diêu là chăm chú hắn biết dòng suy nghĩ của nàng ở vào kịch liệt dung chuyển thời khắc hắn không có hỏi tới phía trước tình huống khẩn cấp chỉ là có chút kiên nhẫn cắt tỉa chim nhỏ cảm xúc chỉ là ấm giọng đáp ứng nói tốt vậy sau đi nơi nào đều mang ta phủ diêu một lát sau phủ diêu mới đối minh thần nói ra vừa mới bắc liệt đám người kia lại công thành tới đến có mười vạn người bọn hắn không biết dùng biện pháp gì làm một cái cùng người giống nhau như lúc người nói là ngươi tại v ư ợ t biển trên đường tới bị cái gì đại tiên tôn kích nàng chẹn họ một ngụm nói ra nói ngươi chết còn dựng lên cái cột đem ngươi chán đem cái kia giả ngươi cho treo lên đến ô ô ô làm ta sợ muốn chết phù diêu tình cảm xưa nay đều là nhiệt liệt không bị cản trở nàng sẽ không thu liễm chính mình cho nên nàng ức chế không nổi tuyệt vọng cùng b i thương cho nên nàng ức chế không nổi nổi giận quên mất tỉnh táo cho nên nàng hiện tại vậy ư ớ c chế không nổi muốn t ố ú t ít lúc này nàng không biết minh thần chú ý nhất chính là cái gì nàng sẽ chỉ tướng đối với mình mà nói chuyện trọng yếu nhất nói ra trước đã tuy là có đại pháp lực luôn luôn theo hầu thiên hạ vô song nhưng phù diêu mà tâm tính kỳ thật cũng chính là cái đại cô nương thôi không khóc không khóc minh thần nghe vậy nữ mày nhưng vẫn là mượi phần có kiên nhẫn dỗ dành chi nhỏ ta đây không phải hảo hảo ở tại nơi này sao chính là chính là công tử nhà ta lợi hại nhất làm sao có thể đám kia cậu thả đồ vật thật đáng chết ta chim nhỏ không nổi hùng hùng hổ hổ nói ta nhất định phải đem gọi hàng những người kia miệng đều thiếu nát một người một chim hướng phía phương nam một đường phi nhanh minh thần an ủi phủ diêu hỏi hiện tại hình đài quan tình huống thế nào nếu như địch nhân đem phủ diêu đều lừa lời nói lăng ngọc cực lớn s á t suất cũng sẽ bị l ừ a qua đi lăng ngọc l ự c là bị lừa đi qua nàng sẽ như thế nào đâu nàng sẽ có nguy hiểm a tâm tình của nàng thế nào hình đài quan ném đi không quan hệ càn nguyên quân coi giữ bắc liệt binh sĩ đều đã chết vậy không quan hệ mặc dù nói như vậy có chút tàn nhẫn nhưng là minh thần chính là người như vậy hắn quan tâm hơn lăng ngọc long liên những người này tình huống phù diêu cảm xúc rốt cuộc ổn định lại cái này cũng mới có hơi lúng ta lúng túng hướng lấy minh thần nói ra công tử ta ta giết người ta giết không ít người không đơn giản chỉ giết có pháp lực còn có bắc liệt những binh lính kia ta hiện chân thân dùng toàn lực còn có mấy cái dùng pháp bảo ép ta t h i triển cái gì thần t h ô n g pháp trận dùng băng đâm ta ta cưỡng ép đột phá đem bọn hắn đều đốt long liên nói với ta đây không phải là người ta lúc này mới kịp phản ứng bay ra ngoài tìm ngươi t r ư ờ n g ba trăm chín mươi ba ta trở về cây t r ư ờ n g ba trăm chín mươi ba ta trở về cây phượng hoàng nhiệt thế liền hỏa phần tiên vừa mới thịnh nộ tiếp quản phù diêu đại não nàng đều không biết mình t i ê u chết bao nhiêu người tu giả vậy đốt đi binh lính mình thường tướng lĩnh vậy đốt đi quân đội cùng tu giả ở giữa cân bằng trật tự minh thần quyết định ước định quy củ hết thể đều bị nàng khiến cho loạn thất b ặ t a o nàng làm ra tới cái siêu cấp cục diện rồi rắm sau đó phủi mông một cái bay đi tìm đến minh thần nàng hiện tại lực lượng k h n g đủ có chút xấu hổ minh thần bình tố khuyên bảo nàng không cho phép làm sự t ì n h nàng đều làm minh thần nghe vậy có chút trong mắt chỉ là sờ lên nàng nguyên bản bị đâm địa phương ân cần nói đau không bọn hắn là tình nhân không phải lên hạ cấp hắn biết mình đối với phủ diêu ý nghĩa hắn không có lập trường đi trách phạt nói dông dài cái gì một lượm mà thành vượng hoàng trăm ngàn năm không ra tiên h linh thể chất tự nhiên là cứ tốt trên thân đâm những băng trụ c kia bỏ đi đằng sau trong chớp mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu nửa điểm bết tích đều không có lưu lại nô、no. không đau ngày xưa lang thang phong lưu không có chính hình người giờ phút này lại là đầy mắt ôn n u không phải không cho phép ngươi làm những chuyện kia không phải đối với ngươi hạn cơ chế ta chỉ là không thích xảy ra chuyện như vậy thế giới lớn như vậy cường trung tự hữu cường trung thủ đấu pháp chắc chắn sẽ có thắng thua chắc chắn sẽ có t h ụ thương phù diêu đúng là rất mạnh nhưng là so với cái kia phiêu m i ệ u ngự chủ tiên tôn như thế nào so với cái kia vô thượng phật chủ như thế nào so với cái kia minh thổ chúa tể như thế nào mặc dù những cái kia trí cao tồn tại cần duy trì thể diện thường thường sẽ không trực tiếp ra tay nhưng ở trong lúc này luôn có thích hợp quân cờ bao tay minh thần tư duy từ trước đến nay đều là ưa thích l ù i khỏi vị trí phía sau màn do những cái kia không trọng yếu người ở phía trước công kích chiến đấu kế văn đam tu giả kia cũng không phải không có tài năng không cần thiết mọi chuyện đều để người một nhà kinh nghiệm bản thân thân là phù riêu cái mũi chua chua công tử tình huống hiện tại và bầu không khí không cho phép nếu không nàng thật muốn hóa thân người đến hung hăng thân thân hắn những người khác đâu long liên là cái đáng tin tệ có nàng bảo đảm lấy tối thiểu nhất lăng ngọc vấn đề an toàn hay là có bảo hộ hình đài chức ăn anh tả dương đỏ quặt như máu không không đừng tới đây đừng tới đây quái vật quái vật ô ô ô, đ ừ n g g i ế t ta đ ừ n g g i ế t ta trời ạ cầu thương thiên cứu ta cầu ngươi cầu ngươi bắc liệt xương người cứng rắn cứng g ọ i bất nạo bắc liệt người thượng võ dũng manh t h i ệ t chiến tại quân quốc chế độ hào quang bên dưới tại tần lâu cá nhân mánh liệt nhân cách mị lực phía dưới bắc liệt quân đội lộ ra một cỗ khí thế một đi không trở lại nhưng là giờ phút này vách nát tường siêu bên trong núi thây biển máu máu chạy thành sông sống sót bắc liệt các binh sĩ trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm huyết sắc đầy dây hốt hoảng bọn hắn đầy mặt hoảng sợ có người khô giòn té bị dưới đất sợ tại đối mặt có thể chạm đến có thể đánh chết đối thủ lúc dù là số lượng của địch nhân rất trúng dù là địch nhân chiến lược cường hãn vũ dũng bắc liệt binh sĩ nhận đón bệ hạ ý chí cũng có cùng đánh một trận dũng khí nhưng là điều kiện tiên quyết là địch nhân kia thật có thể chạm đến thật sẽ thụ thương thật có thể đánh giết nhưng là dưới mắt quái vật này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn không có thanh máu không có thể lực đầu yêu ma bọn hắn làm sao bây giờ thôi minh thần đã chết bọn hắn hùng dũng a i vệ khí phép hiên ngang đến công quan quân địch sợ hãi quân tâm phá toái vốn nên là thuận lợi cầm xuống quan hải lại là không、ớn. vương hoàng phật thiên s á t tinh giang thế hết thể hết thể đều tại thời khắc này chuyển hướng lính quân chủ đạo quý vũ đình không biết tung tích mấy cái tướng quân miễn cưỡng có thể duy trì trận thế cái kia giết chóc q u á i vật tại bao quanh quân trận trong vòng vây lại hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi nàng giống như sẽ không mỏi m ệ n h sẽ không khẩn trương bình thường thân ảnh nhanh giống như t h i ề m điện vô hình ký phách chấn áp toàn bộ chiến trường Dết dết dết. Nàng không kia kỳ phiêu có cái kia phiêu miểu qu Cung cung cung cung quân. i ế theo một người n i là b lính là là là là chính bình thường, giết mười người là võ nghệ tưởng hãn, giết trăm người là chiến trường hạng tướng, giết ngàn người là huyết tinh nhân đổ, giết bạn người chính là sát tinh phái vật. Huyết vụ tràn ngập, càng ngày càng nhiều người tử vong. huyết phái Huyết giết giết trăm giết giết sát vật. mười võ vụ đủ, tử bác liệt chiến sĩ từng cái đánh nã g một tên cái bỏ mình còn lại đám binh sĩ tâm thái vậy tại một chút xíu phát sinh biên hóa phản phất giống như là đau c ù n một chút xíu ở trong lòng bên trên n g o à i từ nhất ngay từ đầu đối lập bên dưới ngập trời công vân khát vọng một trăm không không không đối với một ưu thế tại ta càng về sau khẩn trương lôi bước lại đến hiện tại sợ hãi tuyệt vọng viên kia giá trị ngàn vạn kim đầu lâu không phải dễ cầm như vậy một người kia căn bản cũng không phải là bọn hắn săn bắn hành tẩu công vân mà là trời sinh sát tinh đồ tể bọn hắn mới là con mồi không khí sền sệt đáng sợ chân nặng nề g h bị cái kia sát tinh q u á i vật đảo qua một chút đằng sau bọn hắn phảng phất h á m sâu trong v ũ bùn lan g ngọc lại s i n h s i n h lấy cá nhân sát khí vượt trên bắc liệt toàn bộ quân đội sĩ khí quân tâm sụp đổ thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được chỉ có thể ngơ ngác nhìn cái kia h u ế t sắc bóng người tại trong chiến trường nhảy vọt tung hành tướng dép chóc biến thành nghệ thuật đi cấp đi đồng bạn tính mệnh bọn hắn chỉ là trên thất gỗ tùy ý hành động khối thịt không biết cái nào trong nháy mắt quái vật kia sẽ đến đến trước mặt của bọn hắn nhẹ nhàng chặt đứt đầu lâu của bọn hắn nhỏ yếu mà bất lực cái kia phượng hoàng chỉ là cao cao tại thượng thần bí cùng cao thượng cách bọn họ có chút xa xôi mà trước mắt quái vật này lại gần ngay trước mắt là cái kia thuần t ú nhất sợ hãi chỉ này một người sinh sinh đánh tan mười vạn người quan tâm từ xưa đến nay chưa hề có tám mươi năm trước quân thần hầu bất thần giao quân dụng không nhôm máu hắn không độc thủ do binh sĩ thủ hạ của hắn giết chóc thiên hạ về tám mươi năm sau đô lệ của hắn lại là hoàn toàn tân phản đích thân lên chiến trường một người đổ sát tuyệt đối địch lúc này bắc liệt các binh sĩ rốt cục nhớ tới năm đó sát tinh này đổ t ệ nghe đồn hiện tại xem ra truyền thuyết tựa hồ hay là bảo thủ chút tịch n h ậ t tây bên dưới tướng bầu trời nhuộm thành máu đồng dạng màu đỏ trong chiến trường t h â i ngang khắp đồng lúc đến khí thế mãnh liệt bắc liệt quân giờ phút này đã bị tàn sát hơn phân nửa nhưng là giết chóc vẫn tại tiếp tục vẫn không có dừng lại cái này lăng tương quân thật là d o a người đây quả thật là lăng tương quân sao chính tương quân chúng ta nên làm cái gì chúng ta muốn ra khỏi thành đi trợ giúp lăng tương quân sao lăng tương quân có thể hay không ngay cả chúng ta đều đánh lăng ngọc không đơn thuần là đem địch nhân sợ vỡ mật thậm chí cả người một nhà cũng bị nàng hù dọa trên tường thành quân coi giữ ngơ ngác nhìn bên trong chiến trường kia điên cuồng giết chóc bóng người từ ban sơ mở mịt luôn uống đến chân kinh lại đến hiện tại thậm chí có chút sợ hãi bọn hắn không cách nào tưởng tượng bình thường v ị kia thanh lãnh nghiêm túc nữ tướng vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy nguyên bản cái này một trăm không không không quân khí thế vùng nên ném quan khó khăn nhưng là hiện tại mơ mơ hồ, hồ bọn hắn tại trên tường thành xem kịch ngược lại là địch nhận gặp t a i h o ả ở đầu hôm nay phát sinh quá nhiều việc ở ngoài dự liệu t ì n h phượng hoàng đều xuất hiện minh thần chết lăng ngọc điên rồi bọn hắn những người này lại nên đi nơi nào kỳ hì ha ha ha ha ha lăng ngọc toàn thân tắm rửa máu tươi giữ tật cười bay ra máu tươi nhuộm dần mặt mũi của nàng rõ ràng là cái mỹ nhân nhưng là rơi xuống bắc liệt người trong mắt lại là phảng phất giống như trong minh thổ l à sát tác ủy kỳ hì ha ha ha ha ha đ ừ n g g i ế t ta đ ừ n g g i ế t ta rốt cục tại cái này h u y ế t vụ đẩy trời bên trong có người không kiên trì nổi hỏng mất trên mặt bọn họ lộ ra sụt đổ dáng tươi cười đến giống như là g ữ tợn lăng ngọc bình thường tinh thần thất thường lung tung chạy nhanh xét đao lung tung vung chặt thẳng hướng người một nhà sinh tồn ý nghĩa là cái gì lăng ngọc hiện tại tìm không thấy đáp án nàng tự a hồ là cái đắp lên thương nguyện ruồng người tự a hồ luôn luôn bị đoạt đi quý trọng đồ vật nàng vừa định b u ô n g xuống lưng beo vẫn như cũ cái k i a nặng nề t ử hận mới vừa từ cái k i a huyết tinh trong vực sâu một chút xíu leo ra thấy được vệ thứ nhất mỹ h ả o ánh nắng vận mệnh lại lại cho nàng đối diện nhất trọng truy đưa nàng thế giới phá hủy một lần nữa đưa nàng đập xuống vực sâu không đáy tương lai của nàng triệt để ảm đạo thế giới này quá khắc nghiệt làm cho người rất tuyệt vọng kiềm chế người không thờ nổi nàng không muốn lại đối mặt rết rết rết tất cả mọi người muốn chết nàng cũng không biết mình rết bao nhiêu người chỉ là không biết mọi mẹ không biết đau suất không kết tới ý thức bỏ chạy tùy ý bản năng tiếp nhận chính mình sắc không chỉ có tại rết chóc bên trong nàng mới có thể cảm nhận được một chút chân thực cảm giác nàng mới có thể từ cựu hận ngập trời bên trong đạt được một chút an ủi mà chính nàng linh hồn chỉ là trốn ở ý thức trong ngực sâu ôm chặt chính mình huynh trưởng hỏi thăm người khác danh tự thời điểm muốn trước báo lên tên của mình đây là lễ tiết ngựa này chưa ăn no cơm đất này bất bình hôm nay gió quá lớn không quan hệ với ta tỷ tỷ ngươi sinh thật là dễ nhìn h ứ n h trường sao đem chính mình biến thành bộ dáng như vậy tâm ta vui mừng ngươi t ỷ t ỷ trong lòng ta hì hì t ỷ t ỷ cuối cùng là gọi ta một tiếng này phu c u n đi ta để cho ngươi lại nghe sách ta để cho ngươi lại nghe sách bên ngoài là tinh phong huyết vũ giết chóc mà nàng trốn ở ý thức chỗ sâu đi một chút xíu thưởng thức những cái kia tiềm ẩn ở trong trí nhớ quý giá nhất hình ảnh cái kia lang thang người xấu vui cười âm thanh phạm phất còn tại bên hai người kia ngang ngược sông vào trong thế giới của nàng tướng nguyên bản những cái k i a khô khan những cái k i a k i ể m chế đổ vật phá hư hầu như không còn lưu lại chính hắn trương dương vết t í c h lần đầu gặp lúc xưng huynh gọi đệ lúc trò chuyện với nhau thật vui thẳng thắn gặp nhau lúc vẫn như cũ không thay đổi tình nghĩa bác cảnh vượt qua ngàn dặm cứu rút trước khi ly biệt lẫn nhau tố tâm sự vui vẻ đậu phòng hoa chúc lúc e lệ kích động bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy nàng giống như là bị ngâm vào nước ngọt trong mình t h ư ở n g thụ lấy nàng không dám nghĩ hạnh phúc thế nhưng là vì sao hết lần này tới lần khác tại nàng xa vào tiến trong đó lúc muốn đem hết thể tất cả đều phá hủy、đầu. chính là bởi vì có những hạnh phúc này cho nên khi mất đi thời điểm mới càng thêm khắc cốt minh tâm càng thêm tuyệt vọng suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều lại nghe hắn trò chuyện nàng cũng muốn không chút kiên kỵ cùng hắn thân mật nàng cũng muốn thẳng thắn nói nàng ưa thích nàng muốn quên đi tất cả cùng hắn tiên cư một chỗ sinh con dưỡng cái lại không để ý thiên hạ hỗn loạn rất muốn rất muốn s á t tinh giữ tật cười tùy tiện giết chóc chỉ là ít có người nhìn thấy hai hàng huyết lệ chậm rãi xẹn qua cái kia thanh tú khuôn mặt điên cùng giết chóc phía sau lại là sụp đổ bi thương và tuyệt vọng nàng máy móc giống như trong đám người lưu chuyển mỗi một lần độc thủ liền sẽ cướp đi sinh mệnh đông nhiên núi thây biển máu thảm liệt trong chiến trường tựa hồ thêm một người người này không hề giống bắc liệt binh sĩ như vậy bị nàng dọa đến mềm n h ú n chân lâm vào trong điên cuồng mà là hành động cực kỳ cấp tốc mục tiêu cực kỳ minh xác trong nháy mắt chính là đi tới trước mặt của nàng lăng ngọc hơi choáng d ơ tay lên cặp mắt vô thần nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mắt thấy cái k i a trải rộng vết máu bàn tay liền muốn làm đầu đặt xuống lại đông nhiên toàn thân run lên bàn tay nhiên đứng tại giữa không trung thế giới này là màu xám tất cả mọi người không có sắc thái nhưng là chỉ có trước mắt người này là không giống mới mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà mờ nhạt giết chóc tinh linh cướp đi tầm mắt mọi người không ai nhìn thấy có một cái bóng lướt qua bầu trời bất quá luôn có đại pháp lực có thể cảm nhận được hắn câu tử lăng ngọc trạng thái rất kỳ quái đ ừ n g đi bây giờ hình đài quan cục diện có thể bảo trì thành dạng này thủ thương chưa lành long liên có thể nói là mở vợ tở tại phù diêu cùng lăng ngọc đều đã nổi đ i ê n tình h ộ n g ư ớ i chỉ có nàng có thể tỉnh táo phân tích hiện trạng phát hiện vấn đề cảm nhận được minh thần cùng phù diêu trở về gặp được minh thần còn sống long liên vậy rốt cục thở dài một vụn ngay sau đó nàng không nổi hướng phía minh thần khuyên giải nói ra quý vũ đình cùng hoàng hưng liêu sự tình đằng sau lại nói h i ệ n nhiên hiện tại càng quan trọng hơn là lăng ngọc lăng ngọc đã điên nàng thử qua ngăn lại lăng ngọc hành vi bất quá lăng ngọc hiển nhiên nghe không được bất kỳ thanh â m gì nàng ngay cả long liên đều chặn lăng ngọc bạo phát ra một loại sức mạnh cực kỳ mạnh cái kêu q u ỷ dị giết chóc khí c h à n g tràn ngập toàn bộ chiến trường tiến vào chỉ cảm thấy pháp lực bị áp chế đi lại nặng nề phản phất lâm vào trong v ũ bùn bên hai còn luôn có gầm thét giết chóc thanh em tại đất á huyết quang nghĩ lên n h i ế nhân tâm phách phá vỡ người ý trí nàng hoàn toàn không nghĩ tới. lăng ngọc vậy mà có thể bột phát ra lực lượng khủng bố như vậy chỉ là lời còn chưa dứt minh thần dĩ nhiên đã là biến mất ngay tại chỗ lăng ngọc giết rất nhiều người sát khí bừng bừng khí thế đáng sợ đơn giản chính là sát tinh yêu ma ngay cả người mình cũng bắt đầu e ngại nàng không ai dám cùng cái kia màu đỏ tươi bạo ngược hai mắt đối mặt bất quá minh thần lại không hề cố kỵ xông vào cái kia nồng hậu dạy đ cả sát khí trong chiến trường đứng ở lăng ngọc trước mặt l i ê n l ặ n g nhìn nàng mắt thấy cái kia có thể đem đầu đập thành bạo liệt dưa hấu bàn tay vào đầu đập xuống hắn nhưng như c ũ đứng đấy không tránh không né kinh phong đập vào mặt thổi đến minh thần bên tóc mai mấy sợi toái phát phi dương một chút máu tươi dưới tác dụng của con tính vẩy vào minh thần trên khuôn mặt minh thần trong mắt chỉ là ôn nhu cùng thương tiếc chỉ là đưa tay đến cầm nàng tràn đ ầ y máu tươi bàn tay chỉ một thoáng cùng phong thổi qua trong lòng tất cả sát khí tại thời khắc này biến mất không còn t â m tích bạo ngược điên cùng hai mắt trong nháy mắt rõ ràng thế giới trước mắt tại không một vật có cũng chỉ là người trước mắt này mà thôi lăng ngọc có chút h o à n g hốt ngơ ngác nhìn người trước mắt thế giới mông lung dần dần trở về tịch nhận ôn nhu ánh chiều tả tỏa ra mặt mũi của hắn chân thực làm cho người muốn khóc người h ậ t tàn m ạ thây i người máu, hãi c này v làm sao ngơ ngác ga chương ba trăm chín mươi bốn ta như vậy thái h ọ n dễ dàng chết như vậy kia chương ba trăm chín mươi bốn ta như vậy thái h ọ n dễ dàng chết như vậy kia người người này làm sao ngơ ngác ga thanh âm này lăng ngọc không thể quen thuộc hơn nữa người này thích nhất gạt người thích nhất đùa dẫn người lang thang phong lưu cố tình làm vậy nhưng là nàng vậy thích n h ấ t hắn cùng phong đột nhiên nổi lên xua tan khói mù ánh nắng b u n g tiến vào đèn kỵ thế giới tinh thần ông chính mình khóc giống nữ hải đ ô n g nhiên ngẩng đầu đến phu quân nhuộm dần máu tươi bàn tay nhẹ nhàng chạm đến lên trước mắt người khuôn mặt chân thật như vậy tốt đẹp như thế lăng ngọc không biết mình là sống hay là chết nàng không biết nơi này là nhân gian hay là minh thổ bất quá mặc kệ ở nơi nào thiên ngai hải rác núi lao biển lửa luyện mục cung điện trên trời có trước mắt người này chính là tốt tịch nhận tây bên dưới trong núi thây biển máu nhận đón tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ s á t tinh thu liễm điên cuộc cười chỉ là dùng sức ôm lấy người trước mắt không để ý quanh thân b ế t máu không cố kỵ gì người bên ngoài ánh mắt k h u n g hăng hướng hắn rơi xuống một hôn bên m ô i nhói nói chuyển đến d ì sắc khí tức lan tràn ít có cùng d ã không bị cản trở nhiệt liệt quyết tuyệt bất luận phát sinh cái gì thời gian tổng sẽ không lấy người ý chí là chuyện gì thời gian kiểu gì cũng sẽ che lại hết thảy vào ban ngày phượng hoàng giáng lâm s á t tinh rút kiếm đem hết thảy đều khiến cho loạn thất bát a o nhưng theo minh thần trở về mà nêm bông xuống hết thảy nhưng lại một lần nữa trở về bình tĩnh vất quá huyết tinh chi khí tràn hợp hình đại quan ngoại t h ờ i ngang khắc đầu mấy bạn bắc liệt dũng sĩ v i n h viễn trôn xương tại nơi này bọn hắn dùng tính mạng của mình là lãnh tụ to gan quyết sách trả tiền còn lại còn sót lại một chút tàn binh hoặc là bị càn nguyên bắt giữ hoặc là lưu lại cả đời ác mộng chật vật đào tẩu trốn thì trốn hàng thì hàng hôm nay bắc liệt một trăm không không không quân hùng dũng a i vệ khí p h é c h hiên ngang công thành mà đến lại là hủy diệt tại nơi này một người ngạnh hãn một trăm không không không quân hôm nay về sau lăng ngọc sát tinh tên sợ là muốn tại lịch sử này bên trên lưu lại một trang nổi bật minh thần trở về thoải mái xuất t hiện mái ở đương c của cả mắt m tất ọ nhiên hình đài quan chú lưu càn nguyên các binh sĩ nhìn về phía lăng ngọc ánh mắt lại là cũng nhiều chút kính sợ cùng sợ hãi bọn hắn chủ tướng là cái có thể lấy một địch bạn váy vật ban đêm yên tĩnh bầu trời trăng tròn tựa hồ cũng bởi vì ban ngày rét chóc nhiễm lên một chút huyết sắc hình đài quan chủ trong trướng hết thể trở về bình tĩnh và ban ngày sát khí bừng bừng khủng bố s á t tinh giờ phút này lại là nằm tại trên giường ngụ yên môi đỏ k h ẽ n nhét nhẹ nhàng hít thở an t ĩ n h tường hòa so với ở trên bầu trời thần nữ đều muốn xinh đẹp thượng tam p h â n tối thiểu nhất ở ngoài sáng thần xem ra là dạng này người hưu tình trong mắt cái kia giữ t ậ n v ế t xẹo đều là đẹp mặc cho ai vậy không có cách nào tướng mỹ nhân như vậy cùng cái kia điên cuồng giết người quái vật liên hệ tới đông nhiên nàng lại tựa hồ như mơ tới chuyện kinh khủng gì tất cả tường hòa mỹ hảo đều pha toáy níu chặt lấy lông mày nắm chặt minh thần tay giống như là ném tìm không được mẫu thân hài đồng không nổi chớ đi nàng là tất cả mọi người tin cậy đại tướng quân nàng là thống lĩnh quân hùng lãnh tụ xưa nay đều là căng thẳng khuôn mặt nghiêm túc bảo trì tốt làm tướng quân khí tràng không người nào có thể thấy được nàng như vậy yêu đất như vậy khẩn trương bộ dáng minh thần rất ít gặp nhà mình hào phóng đắp thể ngốc tỷ tỷ lộ ra như vậy bộ dáng bất an hắn có chút trong mắt vớt ve trên mặt nàng v ế t xẹo kia nhẹ d ọ n g n ỉ non dài s ầ u ta không đi sẽ không còn có chuyện như vậy hôm nay lăng ngọc sát tinh thanh tiến độ sợ là đi tới một mảng lớn bất quá minh thần không muốn thấy được nàng dặng này vợ của hắn hôm nay tung hoành chiến trường như như tinh linh ở trong chiến trường khiêu vũ giết chóc thành tất cả mọi người sợ hãi đồ tề ác mộng nhưng chỉ có minh thần có thể cảm thụ được nàng đến cỡ nào bi thương cỡ nào tuyệt vọng cỡ nào thống khổ vợ của hắn bước nhanh nàng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ không quan tâm giết chóc minh thần sau khi đến chính là kẻ xịu tại trong ngực của hắn giống nhau lúc trước c h ấ n linh trước quan lần kia nổi điên một dạng ngẫu nhiên cũng muốn tin tưởng ta một chút thôi ta xem như thai họa bên trong thai họa không được di họa ngàn vạn năm a minh thần nhẹ vỗ về nàng sáng bóng cái chán khẽ cười nói cái nào dễ dàng như vậy liền chết chàng trách lăng ngọc nàng tất nhiên là không nguyện ý tin tưởng minh thần có cái gì ngoài ý mớn nhưng là nổi điên phủ diêu lừa dối nàng hôm sau d i ệ u nhật dâng lên t ư ớ n g quân không chịu nổi không chịu nổi phía đông tường thành đã triệt để phá hủy những n à y càng nguyên người trang bị quá tốt rồi phân phối súng đạn bọn hắn đến có chuẩn bị chúng ta tử thương thảm trọng gánh không được lần tiếp theo xung phong t ư ớ n g quân chúng ta nên làm cái gì hình đài quan bên này chiến tranh đã kết thúc nhưng là mặt khác một bên vẫn còn tại hừng hực khí thế trong tiến hành c à nguyên đại quân từ phía đông một cái ngoài ý liệu góc độ tiến công ngày xưa có thể ngăn cản quân địch sông lớn phương hướng giờ phút này lại là thành đội phá khẩu càng nguyên phản công quá nhanh quá độc ác ký binh vượt biển mà đến tường thành bị đại phá oanh phá một đám khí vũ hiên ngang các chiến sĩ la lên hướng phía quan hải b à o tới một đêm tấn công mạnh đi qua vốn là trở tay không kịp bắc liệt quân coi giữ đã có chút thủ không được quan trung toàn bộ bộ chỉ huy loạn làm một đoàn thủ tướng trương thư hằng sắc mặt có chút khó coi quân địch thế tới mánh liệt chấn linh quan tràn ngập nguy hiểm vô luận như thế nào hắn đều cần giữ vững tướng quân bác tề tướng t quân đã thu đến chúng ta cầu cứu đã phái binh tiếp viện chỉ cần lại kiên trì nửa ngày liền có thể nửa ngày xuất h ư ơ n g thư hàng cao mày hắn lên đi đâu kiên trì cái này nửa ngày nhà rột còn đập mưa đúng lúc này một binh sĩ bỏ giống như chật vật chạy về trong trướng lại trực tiếp ké lăn tay t r ư ờ n g thư h à n g trước mặt tướng quân hôm qua đại tướng quân tuyên bố minh thần đã chết quân ta phân chấn lấy một trăm l i n g không không chi trúng tường công hình đại quan ai ngờ ai ngờ hắn đ ẩ y mắt sợ hãi t h ư ợ hồ là gặp được chuyện kinh khủng gì có phượng hoàng giáng thế thần hóa thiêu thiên cái tia lăng ngọc phát điên phản phát giống như tại thế y ê u ma lại một thân một mình xông vào trong trận cứng rắn giết quân ta mấy và người quân tâm tan tác toàn quân bị diệt đại tướng quân đại tướng quân cũng không biết tung tích hiện thực khoa trương không thể tưởng tượng nếu không có tận mắt nhìn thấy người binh sĩ này chính mình cũng nói không nên lời lời này vừa nói ra toàn bộ doanh trướng đều yên lặng mấy phần t r ư ơ n g thư hằng càng lạ như bị xét đánh cái này cái này sao có thể đây chính là một trăm không không không quân a cái này cái này lời này quả thực là lời nói vô căn cứ cái kia lăng ngọc lại thế nào hung hãn có mạnh đến đâu sao có thể một người ngạnh kháng một trăm không không không quân đâu từ xưa đến nay đều không có nghe nói qua tướng quân nào có thể làm được trình độ như vậy đây mà vẫn còn là người ư một tướng quân trợn mắt chừng như trung đồng tiến lên nắm chặt binh sĩ kia cổ áo hung tận nói ra ngươi chớ có ở chỗ này mê hoặc q u â n tâm mặc kệ việc này là thật hay giả hiện tại hắn nhất định phải là giả binh sĩ kia nhận đón hắn ánh mắt phẫn nộ chỉ là không nổi khóc kể lể không không tướng quân thuộc hạ thuộc hạ hoàn toàn không có nửa điểm nói ngoa ngôn ngữ hỗn loạn binh sĩ ngay sau đó bị đỡ đi ra t r ư ơ n g thư h à n g ánh mắt đảo qua mọi người ở đây sáng loáng một tiếng rút ra bên hông đội kiếm chư vị mời theo ta tử chỉ ế n trấn linh quan kể không cho phép có mất nói đi chính là dẫn đầu ra nợ dâng trào đi lên chiến trường còn lại mấy cái tướng quân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng là cắn răng đi theo điên c u ồ n g công kích t r i n h phạt không ngừng mỗi phút mỗi giây luôn có người lại tử vong dù huyết phấn chiến lại qua nửa n g à y bắc liệt trợ giúp nhân mã lúc này mới san san chạy đến tướng quân nhanh chúng ta nhanh đi trợ giúp trường tương quân đi liệt mã tây minh phó tướng có chút lo lắng hướng phía cầm đầu một vị tướng quân hô chỉ là tướng quân kia lại là cản lại sau l ư n g binh mã khe khe thở dài dừng lại đi hắn chỉ chỉ thành lâu phương hướng ngươi nhìn gió nhẹ chầm chậm trong không khí t r u y ề n đến trận trận thuốc nổ mùi của lưu hình đã thấy trên thành tường kia nhốn máu phiêu diêu bắc liệt cờ xí đã là đổi thành cản nguyên hắc long kỳ công tử giải sầu lăng lăng tương quân nàng không có gì đáng ngại chỉ là mệt mỏi cần nghỉ ngơi ánh nắng tươi sáng hết thể trở về bình tĩnh mặc dù lăng ngọc cái này đại tướng quân lung tung đại s á t một trận đằng sau lâm vào ngất nhưng là minh thần trở về hình đài quan lại có chủ tâm cốt ngược lại là vậy không có gì rối loạn hình đài quan cục diện rất nhanh liền ổn định lại tiền tuyến chấn linh quan tin tức còn không có chuyển đến bất quá nghĩ đến vấn đề cũng sẽ không quá lớn ô nhu thanh lệ nữ tử khoản chi đến hướng phía minh thần nói ra long liên đối với lăng ngọc s ư n g h ồ vẫn còn có chút xoắn suýt nàng không muốn đỡ lắc như vậy trương dương hướng ngoại sống hơn hai nghìn năm vậy không có khả năng gọi lăng ngọc t ỷ t ỷ gọi bội bội lại có vẻ hơi đi quá giới hạn thẳng gọi kỳ danh lộ ra không đủ tôn trọng gọi cô lương tri lưu cảm giác có chút xa lạ gọi phu nhân lại cảm thấy chính mình thật thành tôi tớ c h ẹ n họ một chút cuối cùng vẫn gọi nàng lăng tướng quân nói thật ra nàng cũng không biết chính mình vì sao cẩn thận như vậy cẩn thận minh thần ngược lại là cũng không biết long liên trong lòng con, con quấn chỉ là khẽ gật đầu một cái chợ hướng phía long liên nói cảm tạng long liên lần này thế nhưng là may mắn mà có ngươi khi đài quan lần này hỗn loạn may mắn mà có long liên cái này mở vở vợ có thể giữ vững tỉnh táo vằng không mà nói điên cùng phù diêu cùng lăng ngọc cả hai tăng theo cấp số cộng không biết có thể đem nơi này q u o á y dậy thành bộ dáng gì phù diêu lực lượng đó chính là cái cỡ lớn đạn hạt nhân chỉ cần nàng m u ố n nàng có thể đem nơi này hết thạy tất cả đều đốt cháy hầu như không còn toàn bộ sinh linh một tên cũng không để lại như thế liền lật bàn cờ này liền đập người bên ngoài tính mạnh xa xa không có bên cạnh mình người trọng yếu hắn chỉ là lo lắng không chút kiên kỵ phóng thích lực lượng lấy vượt qua quy cách lực lượng tàn sát nhân gian quân đội tướng cục diện càng gây càng lớn đập bàn cờ không tốt kết thúc cuối cùng làm các nàng nhận không thể l ị c h chuyển tổn thương cũng may hết thể hết thể đều kết thúc liền cục diện trước mắt đến xem vẫn là có thể khống chế long liên nghe vậy m ấ p máy môi c ư ờ i yếu ớt nói công tử chớ có k h á c h khí long liên vẫn luôn là dạng này l ạ g yên canh giữ ở m ộ t bên như nước thân hòa bao dung làm cho người an tâm minh thần có chút lo lắng hướng nàng hỏi người cưỡng ép xuất quan sẽ có hay không có cái gì phương hại thương thế của ngươi khôi phục thế nào long liên cười cười vừa mới chuẩn bị lắc đầu không nhưng lại ánh mắt lóe lên thân thể lung lay sắc mặt chắn g nhuận tao mày nói không có không có việc gì nghe lời nghe âm nói không có việc gì không phải thật sự không có việc gì long liên bộ dạng này cũng không giống như là không có chuyện gì minh thần cho mày không nổi hướng nàng đụng đụng có chút ân cần nói làm sao không có việc gì chớ có cậy mạnh nói với ta nói đến cùng thế nào ta b ạ c h h ỏ a kia đối với ngươi còn có hay không dùng nếu không ta tìm người tìm chút phương pháp đến ta lần này sôi nam lại gặp được một kỳ nhân nếu không ta ban cá nhân tình hắn cầu hắn lúc trước minh thần đã dùng b ạ c h diễm trị liệu qua long liên một lần bất quá long liên cũng không phải là phạm nhân chịu thương tích vậy không đơn giản chỉ là nhục thể thanh giao hóa rồng ở trong đó thuế biến cũng không đơn giản chỉ là thương thế đơn giản như vậy nhận đón minh thần ánh mắt long liên lại là đặc biệt bình tĩnh nàng từ minh thần trong mắt thấy được toàn bộ chính mình nghe hắn lại nải h nhìn hắn ân cần bộ dáng một dòng nước ấm đông nhiên s ô n g lên đầu ha ha ha nàng tựa hồ rốt c ụ c ức chế không nổi chuyến ra trận trận khanh khách tiếng cười đến không thấy nhiều lửa gặp người nàng có chút không k i m được c ă nàng g cứng thương bạch diện dung cũng gương động lòng người đỏ hứng、đến. Cũng không bạch sắc, chút diện nhiều phần nổi lên đến. đến, ngay tại vừa mới nháy mắt kia, Minh Thần huyết mặt một biết tại mắt mới kia, hỏi mấy sao đỏ vừa t hết ờ i điểm. Nàng h lần này tới lần khác không muốn ăn ngay nói thật nàng hết lần này tới lần khác tựa như giả bộ bị thương bộ dáng nhìn xem người này phản ứng nhu thuận tiểu hài thường thường không chiếm được càng nhiều ánh mắt nàng hết lần này tới lần khác liền không muốn như vậy đâu ra đấy cùng hắn ở chung không có việc gì công tử ta thật không có việc gì s ắ c thực không hoàn toàn tốt nhưng là xuất quan đến cũng không có cái gì phương hại Bình an an lặng lặng tố minh ỹ nhân n h đột ê có c ú thần c h thướng phía minh ngập cười, tuất n nhìn. long giác. như liên à n cái, nguyên i l thích g ư i l vậy học xấu biết trêu đồ ta minh thần ra vẻ hung ác trừng mắt long liên thật can đảm đổi lại là phù diêu nhi cái tiêm lịch ngậm chứng cùng hắn chơi một màn như thế giả bệnh tiết mục hắn tại chỗ liền có thể vật trần lại là không muốn phù diêu nhi đàng hoàng nói mình không có việc gì long liên lại ngược lại đến trêu của hắn long liên cái này mày d ấ m mắt to vậy phản bội cách mạng nhu thuận rồng tốt yêu bình thường đều là im lặng trầm ổn đoan trang không có tiền án minh thần tín nhiệm gấp không nghi ngờ gì lại là không muốn lần này lại bị nàng lừa rồi xem bộ dáng là muốn trừng phạt trừng phạt phù diêu tất nhiên là mấy ngày nay thừa dịp hắn không tại đem n u thuận an tính long liên cho làm hư ra nhưng không có lửa ngươi Ta nói ta không sao. Trường 395, minh Thần tăng sao. không Minh lên cấp đơn ộ trường Minh cấp giản cười vài câu đối với long liên mà nói cũng đã là cực hạng ngay sau đó chính là nói đến chính sự nàng đem truy đuổi hoàng hưng liêu cùng quý vũ đình sự t ì n h không rõ chi tiết đều nói cùng minh thần nghe minh thần nghe vậy có chút trong mắt đạo nhân kia thật sự là nói như vậy đối với đối phương cận kề cái chết tự bạo vậy không nguyện ý rơi xuống minh thần trong tay cái này tại long liên xem ra hay là rất ly kỳ long liên đốn đ ô n g nhiên có chút hiếu kỳ hướng lấy minh thần hỏi công tử lời hắn nói là có ý gì ta có phải làm sai hay không sự tình cái kia hoàng hưng yêu tựa hồ là thật một bộ vì nàng dự định giám vệ còn nói cái gì vì minh thần cân nhắc cũng nên thả đi bọn hắn gặp nàng khó chơi bất đắc dĩ tự bạo lâm t r u n g thời điểm nhìn nàng biểu lộ phảng phất như là đang nhìn đồ đần một dạng long liên cũng không biết nàng có phải hay không sai sai minh thần nghe vậy n h ữ mày một mặt không có vấn đề nói d ồ n g của ta yêu có lỗi gì nghĩ đến cái kia quý vũ đình nên có chút bối cảnh có lẽ là nhân vật lợi hại nào đó đưa tới gia nhập vào trận này loạn thế hạng mục lớn bên trong đắp lấy đại thế m ạ n vàng hoàng hưng liêu có lẽ biết rất nhiều bí ẩn sự t ì n h cũng đã làm rất nhiều bí ẩn sự t ì n h sinh thái vị đại khái cùng lúc trước cái kia hà quái không sai bị lắm không nhất định có thể làm lộ ra có một số việc không thể lên xương tới nói minh thần xuôi nam sự t ì n h chắc hẳn đã bị rất nhiều đại thần thông i ả cao vị giả biết minh thần địa vị vậy tại cái kia biểu diễn bên trong chính thức c ấ t cao một mảng lớn dĩ vã n g minh thần đều là không hiển sơn không lộ thủy trạm tiên sự tình vậy rất n g a ấ p không có chứng cơ xác thực chỉ là tại phạm tục trong quân trận thi triển mới có thể mặc dù chuyền gia không nhỏ thanh danh nhưng là tại cao hơn vĩ độ tiên tôn trong mắt có lẽ chỉ có thể coi là được là thời đại trợt lóe lên hào kiệt tinh thần nhưng là lần này minh thần lộ c h â n tướng chính diện quát lui bồ tát chém giết di lặc tôn phật đồng nhi cũng coi là chính diện cho âm thầm theo dõi tồn tại một đáp án đó là d á m cùng phật tổ vật cổ tay tồn tại phán đoán một người giả vị xem xét bản thân hắn năng lượng hai n h ì n hắn đối thủ không ai biết minh thần còn có bao nhiêu lực lượng cùng át chủ bài minh thần bây giờ còn không có, có bị phật tổ hiện thân tiêu diệt như vậy hắn cấp độ chí ít có thể xếp hạng không sai biệt lắm vị trí trước lúc này hoàng hưng i ê u còn có thể cùng minh thần gặp mặt ý kết tất định nhưng là hiện tại thiên địa càng dễ hết thảy đều đã khác biệt bọn hắn đã ở vào khác biệt giai tầng so với phật tổ năng lượng thấp không dám chọc minh thần người ta phật tổ cũng còn không có tiêu diệt người này đâu chính mình cái này cân lượng làm sao có thể là đối thủ của người này liền xem như thật có cái gì đại năng lực có thể tiêu diệt minh thần cũng sẽ không đ ộ g thủ làm sao ngươi so phật tổ còn mạnh hơn người thật có thể Rõ r ị c h ngươi cùng phật tổ năng lượng không sai biệt lắm cũng cần cân nhắc một chút có thể hay không gây một thân tao so phật tổ cao không có mấy cái sóng ngầm tuôn chạy bên trong minh thần chỉ cần không ngã quỵ hắn liền có cơ hội ngồi lên bàn đánh bài tới những cái kêu đẳng cấp cao nhất tồn tại đánh cờ hắn không bị tiêu diệt như vậy hắn liền có cơ hội thành lập quyền lực của mình hệ thống trở thành rộng lớn trong thế giới một ngôi sao đang mới nổi một phương tôn chủ cứ như vậy vua luận là hoàng hưng liêu hay là quý vũ đình đều không có chính diện cùng minh thần cao như vậy năng lượng người gặp mặt tư cách bọn hắn giai cấp ở ngoài sáng thần phía dưới quý vũ đình vừa mới đi đi quá giới hạn sự tỉnh tạo ra minh thần tử vong thắng n ư ợ c lại là không có gì cái gọi là binh bất kiểm trá bất quá là binh đạo mưu lược tôi h minh thần cấp độ đề cao đây cũng là cần bảo trì thể diện không có khả năng tự mình đối với hắn thi triển hàn g duy đã kích thủ đoạn nhưng là thua vấn đề liền rất lớn hắn bị bắt được minh thần trước mặt vô luận như thế nào minh thần đều sẽ xử quyết hắn nếu là đường đường chính chính lấy quân trận sự tỉnh so sánh thắng thua không dùng cái khác thủ đoạn như liền h à n h như vậy cái kia chết cũng liền chết nhưng bây giờ bọn hắn dùng thủ đoạn dễ dàng dẫn dắt ra người sau lưng b à y tại trên mặt bàn vậy liền không có đường s ố n m ạ toàn cứ như vậy người ở sau lưng hắn cùng minh thần quan hệ cũng liền đi chết người phía dưới lẫn nhau tranh đấu chém giết đó là quân cờ tiểu hai tử ở giữa chơi bửa không có nghĩa là đại nhân vật bản thân ý nguyện nhưng nếu là minh thần tự mình hạ tràng sự quyết ngụy vị đó liền không giống với lúc trước chính là đánh mặt vậy liền không thể diện tại hoàng hưng liêu xem ra vô luận đối với minh thần hay là đối với bọn hắn người sau lưng mà nói đây đều là hai thua sự tình cho nên tại khổ khuyên long liên không có kết quả đằng sau hắn bất đắc dĩ lựa chọn tự sát dốc hết toàn lực đưa quý vũ đình bỏ chạy dùn cái chết của hắn đến đem chuyện này cưỡng ép vẽ lên dấu t r ầ trọn hắn đây là đang hướng mình người sau l ư n g tận trung biểu đạt thái độ biểu đạt chính mình cận kề cái chết cũng sẽ không nhiều nói một chữ ý nguyện bảo hộ lãnh đạo trực hệ thân tín đồng thời vậy bảo lưu lại lãnh đạo quyền giải thích đường lùi hắn biết rất nhiều tin tức cũng biết tử vong cũng không phải là nhân sinh điểm cuối cùng nhìn như vứt bỏ tính mạng của mình nhưng là trên thực tế lại là hắn có thể lựa chọn tối ưu dài thế giới rất lớn sóng lớn đ ạ i cát hắn cấp độ này rất nhiều người có người ngay cả làm quân hướng cờ đều không có tư cách đâu a long liên có chút t mê nhẹ gật đầu mấy cái này con con quấn hiện nhiên b ố n tại trong nước hơn hai nghìn năm trạch long là sẽ không hiểu không có quan hệ long liên minh thần hướng nàng cười cười vậy không có giải thích cái gì cảm ơn người minh thần xuôi nam đoạn đường này kiến thức rất nhiều nhìn trộm rất nhiều đại khái có thể đoán ra mấy phần nguyên do thế giới này rất lớn càng đi về phía trước liền càng có thể cảm nhận được những cái kia cất giấu lực lượng kinh khủng bất quá người mới ngang ngược sông và o cố hóa đường đua bên trong cũng nên đứng trước rất nhiều mưa gió trên bản chất hắn là đang c ấ p đoạn minh thần tiến lên nhất định hư hao rất nhiều có từ lâu thế lực lợi ích chạm đến rất nhiều lợi ích dây xích quy tắc nhất định kinh lịch rất nhiều khiêu chiến đối mặt rất nhiều đ ị c h nhân t ỷ như nói hiện tại hắn cùng bắc liệt ở giữa cùng tần lâu phía sau tồn tại cùng vị tiên tôn phật ở giữa cuối cùng sẽ có thật nhiều mâu thuẫn đoạn đường này hắn chạy qua đi cũng đã thành làm khó dễ cũng liền bại đối phương là yêu quý l â ngũ v minh thần lại là tại trong nước bùn l a n lộn hắn ngược lại là không có gì cái gọi là liền xem như long liên chọc đối phương cũng không sao long liên nhẹ nhàng lắc đầu công tử đối với ta không cần khách khí như thế ha ha ha minh thần nghe vậy không khỏi cười cười tốt tốt, tốt. không khắc khí không khách khí vậy ta nhưng đợi ngươi không khách khí hai người đứng tại cửa ra vào đứng sòng bay l ặ n g lặng cảm thụ được gió nhẹ quét khuôn mặt long liên rất hưởng thụ dạng này thời gian diệu n h ậ t tươi đẹp bầu trời xanh t h ẳ m thường vân đoá đoá. hôm qua gió tanh mưa máu tựa hồ đang giờ khắc này vẽ lên dấu trầm t r ọ n vất quá không sai vì lắm cũng nên có người đến cùng ta gặp một lần minh thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhẹ giọng n h ỉ non cái tia tử thương mười vạn người đại chiến nhưng thật ra là nhất không giá trị n h ấ t lên câu chiến tranh đại thế phía sau lại là lợi ích chia cắt phối bình không có chút giá trị chém giết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hoàng hưng yêu chết quý vũ đình chạy phía sau những người này có lẽ nên cùng minh thần gặp mặt một lần lẫn nhau nhượng bộ ra thẻ đánh bạc long liên vừa định hỏi rõ thần là ai mà đúng lúc này s i ê u nhanh đến mức khó mà tin nổi quang ảnh t r ợ t lóe lên long liên ánh mắt run lên vô ý thức muốn xuất kiếm bảo hộ ở minh thần bên người bất quá tiếp theo một cái trước mắt nhưng lại buông l ò n g xuống tiểu hồ ly tinh chuẩn rơi xuống minh thần trên bờ vai màu đỏ mềm mại da lông đặc biệt trong suốt ngồi ngay ngắn lưu nhã là người một nhà đạo hữu chúc mừng chúc mừng hoa dung gặp được long liên lần đầu tiên lại là ánh mắt l ó e lên tâm thần rung động nàng biết long liên tu hành đã đạt đến viên mãn lại là không muốn nhanh như vậy đối phương thật thành minh thần người này a đúng là rất đặc biệt p h ư ơ n g hoàng thần long như vậy thiên đ ị a trăm ngàn năm khó được tiên linh lại hết thể đều tại bên cạnh hắn hoàn thành thuế biến ý niệm trong lòng bắt chuyển chợ hướng nàng ủi ủi móng vuốt nhỏ vậy ngoài hay là tiểu hồ ly bộ dáng c h ắ p tay giống như là đang làm lũng giả n g lê thơ còn rất đáng yêu long liên vậy khách, khách khí khí hướng phía đối phương h o à lễ thế giới hai người tựa h ộ như vậy bị đánh gãy nàng có chút tiết mới hồ ly này nói mình chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh nhưng là long liên nhưng thủy trung đều nhìn không ra nó sâu cạn sâu xa phiêu miểu nói chuyện không đâu cảm giác như vậy cho dù là không so được nhà mình lao sư nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều hai yêu quan hệ trong đó bình thường chẳng qua là bởi vì minh thần mối quan hệ này ở giữa cho nên có liên hệ minh thần ngược lại là không có khách khí như vậy đem tiểu hồ ly từ trên bờ vai lấy xuống ôm vào trong ngực hỏi ngươi sao đến chạy tới tiểu hồ ly ngẩng đầu lên đến có chút kiệt ngạo nói ta muốn đi đâu liền đi đó sao đến không cho phép ta đến a một trăm ngàn năm trên vùng đất này người trên cơ bản liền không có chơi đi ra cái gì cho mới chiến tranh hòa bình chiến tranh hòa bình mọi người luôn luôn tại cái này vực sâu rục v ọ n g bên trong luân hồi lặp đi lặp lại tuần hoàn tiểu hồ ly thấy cũng nhiều không có nhìn ra cái gì ý mới đến trấn linh quan nơi đó càng nguyên binh sĩ dục hết phân chiến muốn lập xuống công lao đ o ạ t lại cố thổ bắc liệt các chiến sĩ không muốn cô phụ quân ân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cắn răng kiên trì nguyện v ì trung thành chịu chết nhất tính tinh thần ý chí ở trong đó va chạm máu tươi huy sái sinh mệnh tiêu dấu vết nhưng là rơi xuống tiểu hồ ly trong mắt lại là có chút m ệ t m ỏ i muốn ngủ nàng không có trợ giúp phương nào ý nguyện chỉ là nhiều hứng thú quan sát một phen n kiểu mới vũ khí liền đến tìm minh thần bên người yêu quái đều có tính cách hoa dung chính là như vậy ưa thích sập miệng ưa thích tranh ưa thích trò đùa quái đản ưa thích cùng minh thần đối n ị c h minh thần tha cho nàng độ lượng tất nhiên là có chỉ là nhẹ nhàng v ố t v ố t đầu của nàng h ứ a h ứ a ta nào dám không cho phép a đây chính là chúng ta tôn quý hoa dung đại nhân a tuyệt đại phương hoa cùng thế vô s o n g chúng ta hoa dung đại nhân muốn làm gì liền làm gì ta nào dám nói lửa c h ứ không a hoa dung vết xe minh thần con hàng này luôn có thể nghĩ đến biện pháp buồn nôn nàng tiện hề hề bộ dáng một chút hạn cuối đều không có mặc dù nói đều là lời hữu ích rõ ràng là chịu thua thuận nàng nhưng là rơi xuống trong hai lại là có loại âm dương vái khí cảm giác bị hắn khen lấy chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên cái này khởi xướng quân thần tốt đi khởi xướng l ê nghĩa liêm sỉ thổ địa làm sao lại đã đản sinh ra như thế cái không biết xấu hổ không đứng đắn hàng không nói những cái khác chỉ từ ngoài miệng hoa dung liền cho tới bây giờ không có ở trên người hắn chiếm được quá tiện nghi khi bại khi thắng khi thắng khi bại hoa dung không khỏi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái ngươi tốt nhất là minh thần t r e o đùa tiểu hồ ly lại hỏi trấn linh quan tình huống như thế nào tiểu hồ ly ánh mắt lóe lên chỉ là một mặt hí hư nói chật chật chật d ẹ p đi lạc lần này ngươi có thể thất bại nàng một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng hướng phía minh thần nói ra cả nguyên n quân mặc dù công phá trấn linh quan tường thành bắc nhưng là bắc liệt quân coi giữ rất ứng ngạnh rất nhanh liền bị đánh lui cả nguyên n quân căn bản không có chiếm được tiện nghi bắc liệt phương diện còn có việt quân trợ giúp rất nhanh phía bắc đập mấy vạn việt quân đã đem cả nguyên đường lui đều phong kín hiện tại c ả n g u y ê n quân thuyền đều bị phá hủy đã tiếp cận toàn quân bị diệt nếu không ta tới tìm ngươi làm cái gì các ngươi người tướng quân kia gọi là cái gì nhỉ dù sao là hắn mời ta tới tìm ngươi đưa tin để cho ngươi nhanh lên trở về định đoạn đại sự Chậm một chút nữa sợ là vô lực hồi thiên minh thần nghe vậy dáng tươi cười trong nháy mắt thu liễm lông mày nhũ chặt một bộ vội vã cuốn cùng u bộ dáng chính giữa tiểu hồ l y y mớn cái gì bất quá hoa dung còn chưa kịp cho cười hắn lại làm như có thật tựa như sờ lên cầm thở dài ai nhìn cách trấn linh quân là bị chúng ta cầm xuống a là nên hướng việt dương gửi thư tín là an tương quân xin thưởng một mặt ngưng trọng nói tốt đẹp tin tức tiểu hồ ly minh thần ta là cùng ngươi nói càn g nguyên bại bác liệt thắng nàng ngẩng đầu lên đến không tận chừng mắt minh thần ai nói cho ngươi t r ấ n linh quan bị bắt rồi minh thần gật đầu không ngừng nói a nguyên lai、like、là bác liệt bại a ta càn g nguyên quân thật sự là tốt minh thần tiểu hồ ly lại không đốc lại nhìn không ra minh thần đang trêu đồ nàng vậy nàng những năm này tuổi coi như toi công la lột vết xe con hàng này làm sao toàn phương vị không góp chết một chút tiện nghi đều không chiếm được đâu nàng hí tinh giống như lã chã như khóc không ra tiếng ngươi không tin ta ngươi không tin ta không muốn gấp hiện tại c h ấ n linh quan ngoại đám binh sĩ còn đang chờ tin tức của ngươi đâu ngươi cần phải lấy đại cục làm trọn a làm sao lại minh thần cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng ta đương nhiên tin tưởng ngươi hắn có thể quá tin tưởng con hàng này l ị c h ngợm trình độ tiểu hồ ly nếu là thật hảo tâm như vậy thật quan tâm những binh lính kia hắn tình nguyện đem đầu hái xuống cho nàng làm cầu để đá minh thần thấy do một người nam nhân đừng nghe hắn nói cái gì muốn nhìn hắn làm cái gì tiểu hồ ly hung tợn h ì n hắn chằm chằm t i ế p lấy chính là cắn một cái tại trên cánh tay của hắn a hoa dung ngươi làm cái gì vậy vô duyên vô cơ cắn ta làm gì lần này không tính lần sau sẽ bàn hừ hãy đợi đấy tiểu hồ ly chỉ là hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái thân ảnh l ó a lên từ trong ngực của hắn bọn ra ngoài không biết chạy đi nơi nào long liên hoàn toàn như trước đây tiên lặng ở một bên đường đấy l ặ n g lặng nhìn minh thần nhìn xem hắn cùng tiểu hồ ly c ư ờ i bừa nàng tính tình v ố n là nội liễm tất nhiên là cũng sẽ không đi chen vào nói mắt thấy tiểu hồ ly hoang nôn bị mặt trần hầm hừ đào tẩu bộ dáng nàng lại là không tự giác mí môi cười cười trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo hoa dung cô nương hay là đến luyện thêm một chút ta nhìn một cái ngươi không có lừa gạt đến tinh minh minh thần ta lại lừa gạt đến bất quá có lẽ đây cũng là một loại trí tuệ đâu lần sau có phải hay không muốn tại tinh tiến một chút để minh thần đi bạch trần đi cùng hắn nhiều lời nói dỡn cười đâu chương ba trăm chín mươi sáu hùng tâm tự thành chương ba trăm chín mươi sáu hùng tâm tự thành bắc liệt phương bắc biên cảnh đó là ư ớ c vạn dây núi liên miên bất tuyện không nhìn thấy cuối cùng gọi tên vạn trọng sơn l i ê n cùng cái kia vô cùng mênh mông vô tận chi h ả i một dạng không tìm được biên giới từ xưa hướng nay không ai có thể vượt qua vạn trọng sơn loan tìm được cái kia phương bắc cuối cùng nghe đồn cái kia đứt vạn dây núi chính là sinh cùng t ử ở giữa phân giới người sống tại nam mà người chết h ư ớ n g bắc tại vạn trọng sơn phương bắc đó là vô cùng mênh mông minh thổ chỗ người sau khi chết hồn linh vượt qua ngàn vạn dặm tiến vào trong minh thổ quay đầu vãng sinh lại vào t m u a n sinh lại vào lân n ồ i ẩm phong tiêu điệu ủy ảnh tung hành tại cái kia một mảnh ảm đạm không ánh sáng trong thế giới mơ hồ có thể thấy được điểm h u n h quang phiêu đãng như có như không nỉ non kêu khóc ở b ê n thai tiếng vọng đây là một mảnh quỷ quyệt thế giới quan g ảnh vật chất quy tắc hết t hệ đều trọng tân định nghĩa nơi này trăm ngàn năm như một này g tựa hồ từ đầu đến cuối đều không biến dạng bất quá hôm nay tựa hồ có chút khác biệt không gian nhộn nhạo lên trận trận gợn xóng đến mái vòm hạ xuống đầy trời thất thải phương hoa chiếu những cái kia tiềm ẩn trong hắc cám quỷ ảnh tiêu tán chạy trốn một mặc màu vàng đắp lấy đầy trời hào quang đã rơi vào phương này quỷ quyệt trong thiên n i ệ đồng nhi này sinh quả thực là tuân t i ế u mặt như thoa phấn môi như bôi son t ó c mai sắm thanh vân lông mày phân t r ă n g non nhìn qua t u ổ i tắc không lớn rơi vào âm phong này thấu xương q u ỷ quệt y trong không gian lại là mảy may vậy không sợ mập mũm mĩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đắp thể dáng tươi cười có chút không người đến hướng phía hư không chỗ không mình hành lễ đồng nhi lan hòa gặp qua huyền minh di là diệu pháp t h ừ a tôn q u ỷ quệ y tâm phong quét khuôn mặt thổi tiểu đồng tóc m a i bay tán loạn lực lượng vô hình kéo lên thân thể của hắn đem đỡ lên tới đây vì sao không phân biệt nam nữ không tình cảm chút nào thanh n m ở bên thai của hắn lượt vòng tiểu đồng đội vàng lại mái bàn tay hắn khẽ đạo lấy ra hộp cô đến v ẫ y d à i thủy vân văn áo bảo màu vàng phất q u a hộp gỗ hắn lên ba vị trí đầu bước cẩn thận từng ly từng t í tướng hộp mở ra nhất thời một c ỗ mùi thơm nào g ngạt thanh hương khí tức trong nháy mắt tản mạn ra hào quang nhuệ khí nhao n h a u hộp bắn ra thất thải quang hoa đến mùi thơm tràn ngập lại làm cho quỷ này khóc sói chu quỷ quyệt chi địa đều quan g h u y thần thanh chút tại cái này âm trầm quỷ quyệt trong không gian chiếu sáng r ạ n g rỡ đợi quan g mang thu liễm một chút mới từ hộp kia bên trong nhìn thấy lẳng lặng ba viên trái cây không biết ra sao chủ loại phía trên có xoán gỗ khốn lượn hoa văn người chi khí, tức liền cảm giác thần thánh khí sảng. chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bảo quan nguyện chuyện liền c h i k ỳ bất phàm tiểu đồng hướng phía hư không lại b á i nói sư tôn trồng tam kiếp cựu khiếu quả đã thành quen đặc mệnh ta là thượng tôn dâng lên lấy cảm giác thượng tôn chấn lưu minh thổ t r ì vô thượng tiên h uy ân đồng nhi này cung kính như thế cái kia không hiện giống không lộ diện tồn tại cũng chỉ là thật đơn giản đ ứng tiếng vô hình c h i phong phát qua đồng nhi nắm chặt ở trong tay một g ô đã biến mất vô ảnh vô tung đồng nhi thấy thế cũng không hoảng sợ ngược lại là sắc mặt vui mừng đi thôi người của các ngươi vậy cùng nhau mang đi từ lâu đến cuối đối diện vị tồn tại này đều chưa từng hiện t h â n qua chỉ là nương theo lấy không tình cảm chút nào lạnh lùng nói rơi xuống tiểu đồng trước mắt đ ố n g nhiên pháng hiện h ì n h quang đ i ể m điểm dần dần gây dựng lại hội tụ biến thành một người bộ dáng là một trung niên năng tử giữ lại dâu dài đạo nhân cách đàn mặc thân hình xen vào chân thực cùng hư hào ở giữa nhẹ nhàng đụng vào một chút tựa như sóng nước dập dờn bình thường có chút mơ hồ hán tử từ, từ nhắm hai mắt trên mặt không có chút nào nửa điểm tâm tình chập trờn vậy không một chút sinh khí liền đứng bình tĩnh tại tiểu đồng trước mặt nếu là dòng yêu ở chỗ này lời nói tất nhiên có thể nhận ra được trung niên đạo nhân này, thình l i n h chính là ở trước mặt nàng tự sát vàng hưng yêu t ử vong cũng không nhất định là hết thể điểm cuối cùng một số thời khắc tại một ít người trong mắt năng lực có lẽ không phải trọng yếu nhất trung thành vô luận như thế nào đều có thể đóng chặt miệng những này đặc chất có lẽ so với năng lực muốn càng trọng yếu hơn một chút vàng hưng yêu một con đường đi đến đen dù tử vong đã chứng minh chính mình trung thành như vậy có lẽ hắn cũng sẽ chiếm được một cái cơ hội từ tuyệt địa phục sinh ngươi đầy đủ trung thành lãnh đạo thấy được cũng sẽ nghĩ biện pháp với ngươi đa tạ t h ư ợ tôn đa tạ t h ư ợ tôn đây là một lần giao dịch vị này thượng tôn nhưng thật ra là cái không dễ nói chuyện chủ tiểu đồng mắt thấy nhiệm vụ hoàn thành không ức chế được lộ ra dáng tươi cười đến không nổi hướng phía hư không chỗ không người tuần lễ cứ việc đối phương tựa hồ cũng không muốn phản ứng hắn ngay cả câu hồi âm đều không có cực điểm chu đáo cấp bậc lễ nghĩa tiểu đồng lúc này mới nhìn không có chút nào thậm chí vàng hưng liêu một chút k h ẽ bước cảm cũng cười thi lễ một cái bàn tay nhẹ nhàng lắc lư vô hình pháp lực sợi tơ v ẩ n quanh tại vàng hưng liêu q u n thân đem hắn trói chặt đứng lên tường thụy chi quang dập dần dóng không gian chuyển thời gian dần trôi qua bóng người biến mất tại trong không gian hết thể trở về bình tĩnh gió lạnh diết đ ả o quỷ ảnh t r ă n g ngập hoang vu chi đ ị a quay về an tĩnh năm nay là lâm h ú c mương thông nước năm thứ nhất bắc liệt ruộng đồng cùng sinh thái đã n g h ê n đón cải biến cực lớn ngày xưa bị khốn tại chạch lỗ bị khốn tại khô hạn bắc liệt lương thực cung cấp nuôi dưỡng vẫn luôn là cái vấn đề nhưng mà một năm qua đi hết thể hết thể cũng không giống nhau mương nước thành chạch lỗ chi đ ị a biến ruộng tốt vạn mẫu bách tính có trồng trọn đều là ca tụng quân chủ tri công đức ngày xưa những cái kia liệt sông mẫu thân bị đeo lên xiềng xích dạng này phản đối thanh nhâm vậy dần dần biến mất vô tung vô ảnh linh giả làm đầu nếu là trở ngại dân chúng làm ruộng ăn cơm cho dù là kính ngưỡng thần linh cũng sẽ dần dần bị mọi người chỗ xem thường l ắ g quên lại không người nghi v ấ n lúc trước tần lâu cái tia to gan hao người tốn của quyết sách sẽ chỉ ca tụng nó anh minh thậm chí cả minh thần cái này đ ị c h quốc yêu tài hình tượng vậy quan g huy chút vẹn vẹn từ bách tính sinh hoạt phương diện này mà nói bắc liệt lấy được trọng đại tiến triển có thể tiên đoán được nếu không có chiến sự cùng những nhân tố khác tả hữu tương lai mười năm bắc liệt thế tất có thể tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển nhân khẩu tăng trưởng bách tính sinh hoạt cũng sẽ giàu có đứng lên lại không thụ cơ hàn nối cổ nhưng là tại phương diện khác có lẽ không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy bắc liệt tình thương thành toàn thành đổ trắng trên đường phố vãng lai người đi đường đều là mặc bạch tí r ỉ hệ bạch đái trên mặt hoàn toàn không có ý mừng rỡ tin tức một chút xíu truyền bang đã đến cả nước đều biết tình trạng d n g hùng vĩ tướng quân chết tha hương dị quốc chống đỡ lấy quốc gia trụ cột sụp đổ vậy hạ khóc lớn cả nước ai điếu d n g h ù n g chi tại bắc liệt thanh danh so với tám mươi năm trước xoay chuyển tình thế tại đã đổ cả nguyên quân thần cũng không kém bao nhiêu mấy chục năm qua cẩn trọng thủ hộ lấy bắc liệt phụ tá quân chủ t h ư ợ vị không tranh không đoạt khu trừ mang len i nhô lên bắc liệt s ố n g lưng tại cái này toàn dân thượng võ quân quốc hắn là trong quân một nửa bình sĩ thần tượng hắn là bách tính thần hộ mệnh dạng n à y một vị tướng quân chuyện đương nhiên sẽ có được dân chúng kính yêu dân chúng cũng vì hắn rời đi mà cảm thấy ai điếu từ khi bắc liệt cùng càn nguyên khai chiến đến nay dân chúng vẫn luôn đang mong đợi phía trước tin chiến thắng chuyển đến một mực đang mong đợi bọn hắn bắc liệt có thể đánh xảo trá người nam thực hiện cái kia nhất thống thiên hạ sự nghiệp to lớn bất quá liền trước mắt mà nói hết thảy hết thảy tựa hồ cũng không phải rất thuận lợi ba cửa hải mơ mơ hồ, hồ ném đi hai cửa đại tướng quân cũng g â y tổn hại tại dị quốc hoàng cung hổ trước điện trong diễn võ trường hốt hốt hàn mang ngân tình thương ra như rồng thân hình cao lớn quân vương đứng tại diễn võ trường chính giữa tay cầm tám mươi cân bá vương thương tại trên bàn gián tiếp xê dịch trường thương vũ hổ hổ sinh phong động tác đại khai đại hợp khí thế bằng bạc giống trong lúc mơ hồ ở sau lưng nó phảng phất có mánh hổ tiếng g ầ m rung động lòng người f h a n k hắn bỗng nhiên trở lại trường thương nhất thời cắm vào t h a n h một sàn nhà bên trong xốc lên một cái hố to tám mươi cân bá vương thương vậy không lấn át được hắn trời sinh tần lực đúng là sinh bẻ gãy vận động một phen tựa hồ liên tâm đầu tích tụ đều tiêu mất hắn sẽ đoạn nước cán thương chống tại trên mặt đất nhẹ nhàng thở dài một ngụm ngẩng đầu lẳng lặng nước nhìn bầu trời thời tiết trong xanh lãng dịu nhật tươi đẹp v ạ n rắm không lây cơn gió dần dần đã có chút không đúng hắn đã nhận được tin tức c à n nguyên nội loạn lấy một cái nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ giải quyết đại tề trong nháy mắt sụp đổ c à n nguyên có thể bông ra quên c ư ớ c chân l ớ t chân giáo cùng hắn bắc liệt đại chiến một trận nhưng mà bắc liệt trong đoạn thời gian này cũng không có lấy được làm hắn hài lòng chiến quả ba cửa ải không có hoàn toàn cầm xuống bắc cảnh cũng không có đá càng dương thành càng là xa xa khó đ ở i dù không còn ở lại chỗ này cái trọng yếu đường khẩu hy sinh vì nước càng nguyên cùng bắc liệt ở giữa t r ê n lệnh đã dần dần bị sa bằng hết thảy hết thảy đều rất tồi tệ minh thần a tần lâu có chút trong mắt không nổi cười khổ âm thanh hắn đã đầy đủ xem trọng đối phương trước lúc này hắn thật không hề tưởng tượng đến một người vậy mà có thể ảnh hưởng quốc gia ảnh hưởng đến trình độ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua q u á i thai này luôn có thể dùng một cái mới tinh góc độ đi kinh diễm thế nhân nếu không phải là người này ngăn tại phía trước c à n nguyên đã sớm chết hắn đại nguyện vậy đã sớm hoàn thành hắn nhìn lên trời xanh, t r i n h lăng xuất thần thời khắc. đẫu nhiên quét khuôn mặt gió nhẹ tựa hồ đình chỉ, phiêu diêu lá rụng v ậ y dừng lại ở giữa không trung. thời gian tại thời khắc này phản phất trở nên chậm chạp vô số lần nhưng là người suy nghĩ lại tựa hồ như cũng không thụ ảnh hưởng. tần lâu đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chẳng biết lúc nào ánh sáng tản mạn bên trong một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. hồ quân quen thuộc tiếng tê phản phất cực điểm phiêu m i ể u phản phất vượt qua trăm ngàn bạn nam t a n g thương t h ầ em này tần ôm vào vô số lần tỉnh mộng bên trong nghe nhiều lần dĩ vã n g n g cảnh cũng không do hắn chủ đạo hắn giống như là cái người xem ở một bên nhìn xem trong mộng tình tiết phát triển nhưng là lần này hắn t ự hồ không phải khắp nơi nằm mơ bốn bề hết thẻ chân thực muốn chết hắn nhìn trước mắt khuôn mặt này mơ hồ từ đầu đến cuối nhận không ra rõ ràng người không nổi lên tiếng hỏi người là ai hắn là quân vương an toàn của hắn vấn đề quan trọng nhất như bây giờ một cái thân phận không rõ người phiêu hốt xuất hiện ở bên cạnh hắn h i ệ n nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt bất quá thần lâu lại tâm như chỉ thủy rất bình tĩnh hắn có thể từ vị này trên thân cảm nhận được một cỗ xâm nhập tinh thần ý chí cảm giác thân thiết cứ việc từ đầu đến cuối đều không có đã gặp mặt nhưng hắn biết người này sẽ không hại hắn người kia tiếng nói bình thản chỉ là hướng phía tần lâu nói ra ta là cùng ngươi tạo hóa người tạo hóa mặc dù biết điều đó không có khả năng nhưng là tần lâu hay là mở miệng hỏi tiên sinh là muốn trợ giúp ta bắc liệt cướp đoạt thiên hạ à? quả nhiên người kia lắc đầu nói ra cũng không phải cũng không phải tần lâu như mày hỏi vậy ngươi muốn cùng ta cái gì tạo hóa người kia lắc đầu đánh giá tần lâu ta lại hỏi ngươi như thiên mệnh không còn ngươi lại nên làm như thế nào thiên mệnh thế này có linh vũ thần tú ngôi sao trùng thiên khởi q uy t ắ c đảo ngược vận mệnh hỗn độn thiên mệnh hoặc đã không ở đây ngươi lời ngầm bắc liệt có thể x ế bại từ khi càn nguyên cầu trường sinh lão già kia chết về sau tần lâu liền thường xuyên làm k h á i m ộ n g thiên mệnh dạng này từ ngữ ngược lại là vậy thường xuyên nghe được tìm nơi nương tựa tới một chút tu giả luôn luôn lại ngải nói hắn khí vận hành thông thiên mệnh chiều cố là nhất định phải thành tựu một sự nghiệp lấy lửng nhất định nhất thống thiên hạ trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật liền ngay cả minh thần đều tại lần trước gặp mặt thời điểm Cùng hắn nói một phen nói đúng lắm bốn bề ngôn ngữ phát sinh ở trên người hắn những ngày kỳ quỷ sự tình còn có mộng bằng bạch lấy được lực lượng khí phách hết thảy hết thảy tựa hồ cũng tại chỉ hướng lấy hắn chính là thiên mệnh c h i tử bình thường chính hắn dần dần đều cảm giác có chút không tầm thường hắn có tự tin có gia tâm hắn tự nhận là mình có thể thành tựu một phen công lao sự nghiệp hắn đương nhiên tự nhận là chính mình bất phản phất hết thảy phía sau đều có một bàn tay tại chủ đạo đây hết thảy hắn nên vận mệnh người sáng tạo mà bỏ mạng vẫn khôi lỗi hắn có thể dùng đại nghĩa dùng cái gọi là thiên mệnh tại ta đi hấp thu lực lượng nhưng tất cả những thứ này chủ đạo hắn là rơi vào chính hắn trên tay mới đối hắn mỗi một bước đều là chính mình từng bước một trăm chỉ đi tới không rõ ràng về chi tại vận mệnh đối với hắn mà nói cũng không công bằng hắn từ đầu đến cuối đối với cái này thịt mũi coi thường mà lại như hắn thật sự là thiên mệnh sở quy vì sao minh thần như vậy trung linh người sẽ đứng đối diện với hắn vì sao hắn hiện tại nhiều lần gặp khó hiện tại cái này tại hắn trong nộng xuất hiện qua rất nhiều lần phiêu miệu tổn tại hiện thân đến ngược lại hỏi hắn thiên mệnh không còn lại nên như thế nào tiên sinh, chấm từng h hỏi ể l ạ bước một thanh trừ đối lập chém xuống những loạn thần tặc tử kế đầu dựa vào là không phải thiên mệnh là thủ đoạn cùng gần như hắn nắm chặt nằm đấm ánh mắt lạnh lùng chấm mười tám tuổi không nô tập kết một trăm linh không không không quân nhiễu ta biến cảnh Chấm hương binh lấy trong ặ c sạch quân địch, lui quân dựa v hai thiên mươi ệ n h dựa vào là c ờ n n g ba tuổi bắc liệt, liệt binh hùng tướng mạnh toàn dân cự võ các bài hùng quân uy chấm nhiếp thiên hạ dựa vào là không phải thiên mệnh dựa vào là kiên trì bền bỉ c h ấ m chỉ tần lâu giương mắt nhìn hắn ánh mắt phảng phát xuyên qua m â y tầng nhìn trộm đến chân thân của hắn bình thường mặc kệ có hay không bao phủ tại đỉnh đầu ta vùng trời k i a mệnh tâm ta vẫn như cũ ta tẩn thị nhất mạnh hùng cứ thiên hạ thần lâu ánh mắt có chút lăng lệ cũng không lễ phép ha ha ha ha bất quá người này nghe vậy ngược lại là cởi mở cười tốt hổ quân tốt hổ quân ngươi thành ngươi thành tu hành tức là tu tâm hùng tâm tự thành thế không thể đỡ duệ không thể phá t r ư ờ n g ba trăm chín mươi bảy chấm muốn ngự giá thân trinh t r ư ờ n g ba trăm chín mươi bảy chấm u ố n ngự giá thân trinh trận trận cởi mở tiếng cười đi qua t ầ n lâu không biết trước mắt cái này hắn cảm giác thân thiết nhưng thủy t r u n g không cách nào thấy được chân dung tồn tại rốt cuộc là ý gì nhưng gặp nó nhẹ nhàng điểm một cái thoáng chốc gió nổi lên trước mắt ánh sáng sáng chói phảng phất xuyên qua ướp vạn tuyến nguyện phảng phất có vô cùng vô tận trí tuệ trong đầu bắn ra ra hắn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ có chút hoảng hốt đông nhiên gió nhẹ quất vào mặt cuốn lên mấy sởi thoại phát đ i n h trệ thời gian tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu vận chuyển dừng lại ở giữa không trung lá rụng phiêu riêu rơi xuống t ầ n lâu toàn thân chấn động không nổi lắc đầu lại hướng phía trước nhìn lại nơi nào còn có cái tia phiêu miệuộn hết thảy hết thảy phản phất lại là một trận hoảng hốt ảo m ộ n chỉ là hắn tròn mắt nhìn lại hình như có vô hạn lực lượng từ trong lòng bàn tay sinh sôi lan tràn đến toàn thân huyết mạch p h ấ t trương năng lượng sinh sôi không ngừng kéo dài không rước nhưng gặp lòng bàn tay ánh sáng nhà t u y ệ n c h u y ể n hàn mang lạnh thấu xương cái kia gãy mất bá vương thương cán chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã thay đổi bộ dáng một thanh mới tinh ngân thương liền giữ tại trong tay hắn hoa quang lưu chuyển điều khiển như cánh tay quả thực là bất phản hắn dẫn theo thương phản phất cảm thấy ngàn vạn quân thế giống giận gào thép t h a m cảm thấy sông núi nhận nguyện lạnh thấu xương vì thế Giống. hắn ư ớ c chế không nổi ngẩng đầu lên đến t h é t dài một tiếng nhất thời như là h ổ khiếu sơn lâm uy thế quét sạch đinh hay như bóc hình như có u y hoàng tiên uy lấy làm trung tâm hướng phía bốn phía quyết tán ra đến trường thương một chút lại kéo theo kình phong gào t h é t thanh tùng rung động vậy hạ trong lúc nhất thời làm cho bước nhanh chạy tới đưa tin quan viên đều toàn thân chấn động chỉ cảm thấy uy áp xâm nhập linh hồn phảng phất là tại đối mặt một đốm lan mánh hổ lại phảng phất là nhìn thấy hoàng hoàng thần quân ở chân trời quan sát hắn c ự điểm minh nghiêm hắn hai chân run lên lại không tự chủ được trực tiếp té quỵ trên đất hai mờ mịt đầu góc trống g i ố n g ân tần lâu định t h ầ n lại trường thương trong tay loại lên đúng là biến mất vô ảnh vô tung ánh mắt như điện nhìn về phía người tới do hỏi chuyện gì chỉ một tháng o tất cả vì thế tựa hồ cũng biến mất vô ảnh vô tung quan b i ê n vậy lúc này mới kịp phản ứng vội vàng tiến lên gấp giọng nói vậy hạ phương nam cấp báo vừa nói một bên cầm trong tay giấy viết thư trình đi lên trấn nam đại tướng quân quý vũ đình định minh thần giả chết kế sách man tiên quá hải làm ta quân sĩ、si、khí phân chấn làm cho quân địch sĩ、si、khí tan tác ý muốn nhất cổ tác khi đánh hạ hình đại quan nhưng đ ỗ n g nhiên có phượng hoàng giáng lâm thần họa thiêu thiên kinh h ả i thế nhân địch tướng lăng ngọc thế nhược phong ma một người xâm nhập một trăm linh trong quân trận giết người như v một trăm linh quân tan tác ý vũ đình không biết tung tích minh thần lĩnh mấy vạn quân xuất kỳ binh vượt biển mà đến tại trấn linh quan bắc pháo h o a n h tường thành đánh cho quân ta trở tay không kịp phòng bị không đủ quân coi giữ tan tác chứng thư hẳn g một đám thủ tướng lấy thân đền lợ nước tần lâu nhìn xem giấy viết thư một bên quan đưa tin vẫy há miệng run dày hướng hắn ngắn gọn báo cáo tình huống mỗi một câu nói mỗi một cái tin tức đều không phải là tin tức tốt quả thực là không thể tưởng tượng nổi trấn linh quan luân h ã m tốt xấu còn có chút căn cứ đúng là quân địch giao hoạt vậy đúng là quân địch thuyền cùng hỏa pháo tiên tiến đi đường thủy tốc độ quá nhanh tin tức không kịp truyền lại bị đánh trở tay không kịp. nhưng là hình đài quan trận chiến này quả thực là chơi xấu phương hoàng giang thế một người đổ b ằ n quân một trăm không không không binh mã tất cả đều sụp đổ cái này còn thế nào chơi biết được tin tức đằng sau cái này quan đưa tin đều trực tiếp đặt mông ở trên mặt đất quan đất cẩn thận từng ly từng tý quan sát đến tần lâu biểu lộ sợ bị này nhanh nhẹn dũng mánh quân vương không kiềm chế được nỗi lòng bất quá ngoài ý liệu là đối mặt to lớn như vậy thất bại tần lâu lại kéo căng ở điển hành o di thể trở về lúc hắn đương chiều khóc lớn bây giờ lại s ắ p mặt trầm ồn hắn chỉ là siết chặt giấy viết thư hai mắt thâm trầm tựa như biển không người nào có thể nhìn trộm nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì hắn là quân chủ hắn là lãnh tụ hắn có thể không chút kiên kỵ vì nước chi lương đóng rời đi mà bị thương đây không phải mềm yếu đây là tính tình thật nhưng là số n g lưng của hắn khiên toàn bộ quốc gia vô luận đối mặt cỡ nào hỏng bét tình huống vô luận tiếp thu được cỡ nào thảm liệt kết quả hắn nơi này đều muốn căng đến ở hắn nếu là hắng mất mặt khác đại thần tướng quân chiến sĩ coi như t o à n s o n g trầm mặc một lát hắn hướng phía quan đưa tin nói ra gọi thái tử đến quan đưa tin toàn thân chấn động đội vàng không mình hành lễ bái nói là nói đi chính là bước nhanh lui ra ngoài hết thể trở về bình tĩnh thần lâu nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m ngẩng đầu nhìn xem bầu trời xanh thẳm vừa mới cái kia trong h o à n g hốt không biết nơi nào tiên nhân nói cho hắn biết thiên mệnh hoặc đã không tại đảo mắt hắn liền nhận được hư hỏng như vậy tin tức trong mắt của hắn suy nghĩ lưu truyền khẽ hử một tiếng hử kia cái gọi là phóng lên tận trời linh vũ thần tú ngôi sao đến tột cùng là người nào vậy cái này không khó đoán bây giờ đem thiên hạ này quay đến gió nổi mây phun nhất là loe sáng ngôi sao hiển nhiên là được minh thần ở tại nhỏ yếu lúc hắn liền nhìn xem bên trong anh tài quả nhiên không phải vật trong ao bán ra làm cả thiên địa đều kinh d i ễ m qua mang vậy mà đều có thể làm cho quy tắc đảo ngược để cái gọi là b ậ n mệnh phá b ỡ đã như vậy hết thệ đều có thể cải biến dạng này thiên mệnh phải trang bao p h ụ tại đỉnh đầu của hắn thì có ý nghĩa gì chứ minh thần có thể phá b ỡ như vậy hắn tần lâu vì sao không thể hết thệ đều không phải là đã nói xong minh thần tiên tại như thế liền nhất định có thể bảo chứng càng nguyên có thể t h ắ n g a hắn tần lâu kém tại chỗ nào nhìn chung lịch sử không có cái nào cướp đoạt thiên hạ thành lập thống nhất sự nghiệp to lớn quân chủ là an an ổn ổn thuận bầm s ô i gió cầm xuống không có chỗ nào mà không phải là trải qua gió xương khắc phục muôn vàn khó khăn hắn quyết tâm đã định mặc kệ cái gọi là thiên mệnh có ở đó hay không cho dù con đường phía trước bụi gai mọc thành cụm hắn cũng muốn một con đường đi đến đấy phu h o à n g cũng không lâu lắm thái tử t ầ n khải thông thông đi vào hồ điệa hắn là cái thiên tư thông linh lại cướp đạt thực địa mười phần cư hai tử mỗi ngày đều tại ti bộ tần lâu nhìn hắn đi tới vậy không nổi trong lòng có chút vui mừng xem một chút đi h á n tướng tiền tuyến tình báo đưa cho t ầ n khải tiếng nói bình thản t ầ n khải nhất cứ thế trong mắt nhìn lại nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt lại là mắt nhân co r ụ t lại s ắ p mặt đại biến càng hướng xuống nhịn liền càng là kinh hãi cái này cái này phụ hoàng mau mau đ i ề u binh mã xuôi nam củng cố phòng tuyến t ầ n khải nhất mặt nghiêm trọng hướng phía tần lâu nói ra nếu không càng nguyên sợ là muốn đánh tiền đến đến nơi này bắc liệt ưu thế đã bị triệt để săn bằng ba cửa hải rằng có thành bại quyết định hai nước chiến trường ở phương nào càng nguyên triệt để đoạt lại bắc cảnh ba cửa ải bước kế tiếp sợ là muốn đảo ngược hướng bắc tiến quân tốt, tốt, tốt. gặp nguy không loạn tâm h tư nhanh nhẹn tuy nói tiền tuyến truyền đến tin tức xấu nhưng là quan sát đến tần khải phản ứng tần lâu lại là gật đầu cười tần khải rất trẻ trung tại dạng này số tuổi còn có thể làm ra nhanh như vậy phản ứng hoàn toàn không có bối rối cái này rất không tệ tần lâu lại hỏi phái người nào đi nên địch tần khải trầm mặt một hồi nói ra mã lao tương quân lĩnh quân ba mươi năm xử sự, sự nhạy bén quả quyết hành quân nghiêm cận võ công thao lược triều ta hãn hữu nó đối thủ mặc dù không kịp điện tướng quân nhưng vậy u y vọng xuất chúng nhưng vì đẹp trai chính diện tự địch tần lâu khe khẽ lắc đầu không còn có một cái thích hợp hơn nhân tuyển tần khải nhất cứ thế a hắn càng nghĩ tựa hồ toàn bộ triều đình không có tốt hơn lĩnh quân xoáy tài tần lâu chạm đứng dậy đến to con thân hình tràn ngập cảm giác c áp bách hắn chỉ chỉ lồng ngực của mình mặt m à y có chút n h u lên trong mắt hổ tràn đầy dâng trào ta chấm chấm muốn ngự giá thân trinh tần khải nhãn nhân co g i t lại không nổi mở to hai mắt nhìn lên tiếng kinh hô đến cái gì không thể phu hoàng ngài thế nhưng là bệ hạ có thể nào người lâm vào hiểm cảnh hắn phụ hoàng đúng là một được thao vĩ lực anh chủ xác thực vậy có lĩnh quân c h i tài cá nhân võ nghệ vậy cực kỳ xuất chúng nghìn người mặc đương tân khải hào bất hoài nghi mình phụ thân mới có thể vậy không chút nghi ngờ hắn có thể mang binh đánh ra so với bất kỳ một cái nào tướng quân đều tốt chiến quả nhưng này thế nhưng là chiến trường đao kiếm không có mắt chiến tranh tối say thì sẽ đem hết thệ đều ép thành mảy vỡ lan g ngọc như vậy quỷ s á t tinh nhìn chung lịch sử cũng liền ra như thế một cái tần lâu thế nhưng là đại biểu cho quốc gia làm sao có thể ra tiền tuyến tần lâu nghe vậy chỉ là thả xuống trong mắt hướng hắn hỏi ngược lại, hải nhi t a hỏi ngươi, bác liệt tiên tổ lại như thế nào cầm x u ố n g cái này giang sơn. hắn càn g nguyên thái tổ lại như thế nào cầm x u ố n g giang sơn. những anh hùng kia thế nhưng là trên triều đình ngồi ngay thẳng liền lấy được giang sơn. ngự giá thân trinh có thể ủng hộ sĩ khí làm cho các chiến sĩ q u â n tâm phân chấn tranh nhau tại hoàng đế trước mặt biểu hiện nguyện ý vì tri anh dũng chịu chết. nhưng là trên thực tế đây chỉ là mặt ngoài nhất chỗ tốt. tần lâu nghĩ kỳ thật cũng không phải trên xa trường sung phong đi đầu, g i t nhiều mấy cái quân địch. vô luận như thế nào tin tức truyền lại luôn luôn tồn tại khoảng cách hạn chế giống nhau dưới mắt. nam trinh quân toàn quân bị diệt hắn cách hai thiên tài thu đến ra roi thúc ngựa tin tức chuyển đến hắn ở tiên tuyến có thể trước tiên tiếp nhận tin tức mới nhất có thể tại thời gian nhanh nhất ra lệnh tổng quản toàn cụ đại đại tăng cường hắn lực k h ô n g chế tân khải bị hắn hỏi lại chẹn họ một g ụ m tần lâu t h ủ y mắt thấy hắn lại hỏi tại quân ta xuất kỷ binh tiến sát việt dương thời điểm vì sao tiêu hâm nguyệt cái này một hoàng đế sẽ đích thân xuất quân cùng chúng ta đối địch minh thần địa vị trên cơ bản vậy cùng càn nguyên hoàng đế không hai hắn vậy thân phó chiến trường xuất chiến vừa mới ví dụ có chút xa xôi tần lâu lại cử đi một cái trước đây không lâu phát sinh sự tình nói cùng tần khải nghe không đợi hắn hồi phục chính là phối hợp nói ra bởi vì giao cho người bên ngoài ta không yên lòng hắn là cao nhất lãnh tụ là cao nhất người quyết định thời khắc quan trọng nhất mấu chốt nhất khẽ run rẩy hắn nhất định phải tự mình ra sân không có khả năng giao cho bất luận kẻ nào thắng hắn tự nhiên hào khí s u n g nói thực hiện tâm nguyện bạn hắn vậy tâm phục khẩu phục tối thiểu nhất sẽ không bởi vì người bên ngoài bại chỉ toàn thể đánh bạc mà hối hận điên hành tuất quốc quý vũ đình mất tích ba cửa hải bị bật về càng nguyên phản công sắp đến hiện tại giờ đến thiên tần lâu cái này cao nhất lãnh tụ đứng ra hắn muốn trong trận chiến này quyết định tương lai thiên hạ thuộc về bất quá thắng hay t h u a tóm lại là sẽ thống nhất hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tần khải bà v a i cái này kỉnh tương thành ta bác liệt hậu phương ta liền giao cho ngươi t ầ n lâu tay rất nhẹ căn bản không dùng lực nhưng là rơi vào tần khải trên thân hắn lại chỉ cảm thấy phảng phất có thiên quân chi trọng phảng phất nhật nguyệt sông núi đều vác ở trên bờ v a y hắn n ư ớ c mắt nhìn phụ thân của mình mất mảy môi cái gì dườm g à lời nói đều không có nói chỉ là một mặt nghiêm túc gật đầu nói phụ hoàng yên tâm h ả i nhi sẽ làm dốc hết toàn lực hắn biết nói được trên phần này tần lâu ý nghĩ đã không cách nào lại cải biến ngự giá thân trinh chuyện này chắc hẳn hắn cũng là kế hoạch thật lâu một truy này định ra tương lai giang sơn thuộc về dựa vào tần lâu tính tình tất nhiên là muốn tự thân lên trận người bên ngoài hắn đều không yên lòng hắn ngồi không yên mà tần khải có thể làm được có lẽ chính là hảo hảo nghe phụ thân lưu lại mệnh lệnh cho hắn củng cố tốt hậu phương tốt tốt tốt tần khải nhất câu lại ngải nói đều không có thái độ này để tần lâu rất hài lòng điều này nói rõ đứa nhỏ này cùng hắn nội tâm tương thông biết hắn muốn chính là cái gì tần lâu trong mắt tinh quang lưu chuyển hướng phía hồ điện bên ngoài nhìn lại ánh mắt tựa hồ xuyên qua khoảng cách mười triệu dặm thấy được phương xa binh sĩ cùng thổ điện trong đôi mắt đều là vung đi không được giã tâm cùng chấp nhất tự tin của hắn là cao đến trên trời thiên hạ vốn nên là ta trong ngực đồ vật hô hô hô đông nhiên ngoài điện cùng phong đột nhiên nổi lên tiếng thép chuyển đến phản phất giống như mánh hồ gạo ghét hô hô hô mạnh l i ệ sóng lớn theo kình phong từng lớp từng lớp bên bờ bãi cát trong ngày mùa hè thanh lương gió biển thổi quất vào mặt bảng vung lên mỹ nhân bên thai mấy sợi t o á i phát minh chủ đại nhân không hề cố kỵ nằm tại trên bờ cát thưởng thụ lấy tắm nắng l ặ n g lặng ngắm nhìn n i u ễ n phương hải thiên đụng vào nhóm chỗ hai nước đánh đến hừng hực khí thế mấy chục vạn người tính mệnh đều t r ô n vùi tại chiến tranh trận say thịt bên trong mọi việc đều thuận lợi kinh lam liên minh ngược lại là an tĩnh gấp không có gì cảm giác tồn tại tựa hồ cái gì cũng không làm chật chật chật minh thần a ngươi còn có bao nhiêu lực lượng bao nhiêu có chút an vạc y hồng lăng sương nằm tại trên bờ cát không nổi cảm khái âm thanh tình thương thành bên kia nhận được tin tức hồng lăng sương nơi này tự nhiên cũng có thể được bắc cảnh ba cửa hải tin tức dù sao minh thần xuất l í n h hạm đội từ trong b i ể n rộng tiền đến cũng sẽ đi ngang qua phạm vi thế lực của nàng trẻ tuổi đại tướng quân chơi đem lớn đem chính mình chơi đập mười vạn đại quân tan tác c h ấ n linh quan vậy cùng một c h ô n ném đi hồng lăng sương biết được tin tức cũng không nhịn được có chút thổ thức nàng biết minh thần không đơn giản dù sao chính nàng cũng biết một ít bảng môn pháp thuật nhưng là đối phương lực lượng này ít nhiều có chút vượt chỉ tiêu này làm sao đánh như thường lệ để ý tới nói hình đ i quan trận chiến kiên nên tính người ta bắt lệ thắng mười vạn người quân tâm chính thịnh phe mình cũng là chút thương bệnh tàn tướng quân tâm vậy tiếp cận tán loạn đây chính là thua nhưng ngươi hết lần này tới lần khác b ậ t hắc cái kia nhanh uy hiếp được ngươi ngươi trực tiếp đem lăng ngọc vứt ra mở đại chiều một người có thể đánh mười vạn người này làm sao chơi càng không nói đến còn có phương hoàng vốn cho là bắc liệt là lao đại bắc liệt chiếm cứ lấy ưu thế hiện tại xem ra nàng là nhìn nhầm rõ ràng rách d ư ớ i c ả n nguyên mới là lao đại nàng lúc trước nên rút bắc liệt mới đối hiện tại tốt bắc liệt một chút tiện nghi không có chiếm được còn để người ta càn nguyên chầm quá mức mà tới đừng nói là đánh xuống càn nguyên n ử a giang sơn hiện tại ba cửa hải đều nhiều trở về sau đó liền nên phản công nàng đây làm như thế nào bố cục sau đó nên đâm lương càn nguyên a thế nhưng là chiến lược của nàng bố trí toàn đặt ở bắc liệt lãnh thổ lên a thế cục bây giờ căn bản không có khả năng cầm lịch sử đến tham khảo minh thần cùng cái gậy quáy phân heo một dạng không thể nào đ o á n trước tìm không thấy tật xấu nàng nghĩ n ã o nhân mà đau ngóng nhìn vương xa biệt cả bàn tay đắp lên trên ánh mắt che lại thái dương việc đã đến n ư c này ngủ tiếp một hồi đi chương ba trăm chín mươi tám sắc tính quá nặng hại người hại mình chương ba trăm chín mươi tám sắp tính quá nặng hại người hại mình nghe nói không chúng ta bắc cảnh đại thắng không nói những cái khác ta chỉ nghe nói lăng tương quân một người ngăn cản bắc liệt thập vạn quân đâu giết đến hôn thiên h ấ p địa bắc liệt người đều sợ mất mật thật hay giả lăng tương quân xác thực lợi hại nhưng là một người đánh mười v ằ n g người đây có phải hay không có chút khoa trương á vậy còn có thể là giả triều đình phát thông cáo chính ngươi đi xem một chút liền biết ta nghe nói còn có phượng hoàng giáng lâm đâu bắc liệt đại tướng quân đều bị chúng ta đánh trọt kẹ ra quân an quốc công còn xuất lĩnh thuyền tập kích bất ngờ đem chúng ta chấn linh quan vậy bật lại việt dương thành bên trong người đến người đi dân chúng nghị luận ở mỹ trên mặt tựa hồ cũng mang theo vài phần p h ấ n c h ấ n ý mừng đến càn nguyên đại thắng bắc cảnh tin tức đáp lấy cơn gió chuyển về càn dương so với bắc liệt một mảnh tình cảnh bí thảm q u â n thần cảm thấy bất an càn nguyên bên này triều đình lại là hoàn toàn khác biệt quan cảnh trên triều đình thần tử đối với minh thần cùng lăng ngọc lại là giống nhau như b i ể n tàn dương tiêu hâm n g u y ệ t cũng là đại hỷ phong thưởng k h ô n g d ứ t bắc liệt phải nghĩ biện pháp phong tỏa tin tức t ậ t lực thiếu tuyên dương chiến bại tình báo để tránh để dân chúng sợ hãi tuyệt vọng nhưng là càn nguyên bên này hiển nhiên liền hoàn toàn ngược lại tin tức cấp tốc huyết tán ra đến đại đại tăng cường dân chúng lòng tin nhất là lăng ngọc một người kia cản mười vạn người hào hùng hành động vĩ đại càng là vì dân chúng tội thượng t i ê n đ i quả thực là võ thần giáng thế minh thần cướp đoạt c h ấ n linh quan đồng dạng t r ó i sáng nhưng lại là không so được vị này lấy một địch bạn tràn ngập s á t thái truyền kỳ tướng q â n mách tính cũng không phải là biên cảnh binh sĩ bọn hắn vậy không thấy được thi sơn kia huyết h ả i thảm liệt chiến trường không có thấy tận mắt đến kỳ thật liền không có khắc k h t minh tâm giống như khắc sâu khái niệm bọn hắn sẽ không giống những cái kia tận mắt nhìn thấy binh sĩ một dạng mắt thấy sinh mệnh tàn lụi đối với lăng ngọc một người giết mấy bạn mà lòng sinh sợ hãi bọn hắn sẽ chỉ cảm thán tại cái kia sáng tạo lịch sử hào hùng truyền thuyết sẽ chỉ tán t ụ n g lăng ngọc như thiên thần hạ p h à m bình thường chém giết mấy bạn quân địch bảo hộ càn nguyên quốc t h ủ cùng máy tính người như vậy ở tiền tuyến đóng g i ữ phía sau cái này nhà nhà đốt đèn tất nhiên là đặc biệt t an tâm b ắ c cảnh thời gian chầm rãi chạy xuôi mất đi đã lâu b ắ c cảnh ba cửa hải rốt cục trở lại càn nguyên ôm ấp có lẽ nên gọi hai cửa chỉ còn lại có hình đài quan cùng trấn linh quan lập p ụ quan đã triệt để bị phá hủy thời gian trôi mau lại qua bảy ngày trong khoảng thời gian này càng nguyên tại hai cửa phân phối binh lực thu thập chiến trường củng cố công sự phòng ngự t ư ờ n g chiến tranh trái cây tiêu hóa xuống tới cũng không có cái gì đại động tác bắc liệt cũng không có phái quân tiến công minh thần cũng không biết bắc liệt cùng kinh lam liên minh phương diện kế hoạch như thế nào không biết tần lâu đại ý muốn ngự giá thân trình c h i t để nắm giữ bắc cảnh cũng coi là có thể vẽ lên một cái giai đoạn tính dấu phẩy có thể thoáng thở một n g ụ m liên tiếp kinh lịch kinh lịch chiến sự các binh sĩ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở theo lý tới nói minh thần cấp độ đã không câu n g tại nhân gian quân trận chi tranh nên có cái người nào xuất hiện đến cùng hắng ước định phân chia lợi、ích. riêng phần mình nhượng bộ đàm phán để tránh để hắn tiếp tục như vậy phá hoại quy tắc x u ố n g dưới chiến tranh lại đánh như vậy xuống dưới liền không có cách nào chơi muốn lộn xộn ngoài ý m u ố n đối thủ tựa hồ còn rất bảo trì bình thản cho tới bây giờ cũng không có cái gì người đặc biệt tới gặp minh thần ngoại giới đối với lăng ngọc tán dương cùng tín ngưỡng cũng không có truyền lại đến chính chủ trong hai một người kia cản một trăm Không không không, lập xuống truyền kỳ công tích tại trên sử sách viết xuống nổi bật một bức người liền lẳng lặng nằm ở trên giường ngày đó đi cuồng phung phí mất rồi nàng tất cả lực lượng cho tới bây giờ nàng y nguyên không có tỉnh trả mạng cho ta trả mạng cho ta người sát tinh này cha ô ô ô cha phu quân người sát tinh này đưa ta phu quân mệnh đến không không thà ta mạng lăng ngọc a n an l ặ n g lặng nằm ở trên giường xét qua hai gò má con mắt giữ t ậ n mặt xẻo cũng không có hủy đi nàng đẹp hết thể an tĩnh mà tường hòa n g u nhiên nàng có chút nhữ mày từng tấm khuôn mặt ở trước mắt lưu truyền có thể là hoảng sợ có thể là phẫn nộ có thể là oán hận có chút là nàng nhận ra lưỡi lao trôi qua máu tươi huy sái tính mệnh từ trong tay nàng xói mòn ngẫu nhiên có thể đảo qua một chút nó hoảng sợ khuôn mặt mà bây giờ những n à y mà không ngừng mà tại trong đầu của nàng lượt vòng hướng nàng cầu khẩn giống giận không ngừng đụng chạm lấy tinh thần của nàng nàng giết rất rất nhiều người đã đ ế n không hết còn có chút là nàng không quen biết phần lớn là chút phụ nữ trẻ em nhi đồng trong mắt bọn họ dừng dừng oán giận không thôi khả n à n g đoạt đi phu quân của bọn hắn phụ thân nhi tử khả n à n g hủy đi cuộc sống của bọn hắn lăng ngọc phảng phất có thể tại ánh mắt của bọn hắn bên trong nhìn thấy đã từng chính mình cảm giác như vậy cũng không mỹ hảo những cái tia ánh mắt những cái tia oán giận như biện cả bình thường sôi trào mánh liệt đánh thẳng vào nàng như núi lớn áp lực nặng nề đặt ở đầu vai ép tới nàng không t h ở nổi tại mộng cảnh này tinh thần bên trong nàng cũng không phải là không gì làm không được chính mình không cách nào đối với những người này nhắc đau lên kiếm nàng chỉ có thể đối mặt chỉ có thể chính diện nên đón những n à y bán g khí thường nhân đối mặt cục diện như vậy có lẽ sẽ hay náy có lẽ sẽ khẩn trương có lẽ sẽ luôn uống có lẽ sẽ sợ hãi có lẽ nghĩ lại chính mình hành động bất quá s á c tinh luôn luôn đặc biệt ta liền giết thì như thế nào cứ việc phẫn luận tại ta nàng lông mày níu chặt b ỗ n nhiên ngồi dậy vô ý thức hô lên âm thanh đến nàng tiếp nhận tất cả b á n nhiệt g tiếp nhận tất cả p h ẫ n hận có một ngày bị nàng giết qua người thân q u y ế n báo t h ủ chém ruộng đầu lâu nàng vậy không quan trọng đi đến hiện tại nàng cũng không hối hận giết cùng bị giết vốn là vũng bùn luân hồi nàng dậm chân đi v à o liền không có lại muốn chạy ra nàng ngủ rất lâu làm rất lâu mộng đau nhức toàn thân tinh thần hoảng hốt ảo mộng bên trong bao quanh nàng nguyền r ù a cái kia từng tấm phẫn hận mặt người biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó trở về chân thực trước mắt mơ hồ thế giới dần dần rõ ràng đập vào mi mắt lại là cái kia mong nhớ ngày đêm người Minh thần, những ngày này, minh thần phần lớn thời giờ đều canh giữ ở lăng ngọc tả h ư u phu q u â n chỉ một thoáng khói mù diệt hết trong thế giới tất cả p h ấ n hận h ỗ n loạn không chịu nổi hết thệ đều bị quét sạch sạch sẽ có cũng chỉ là trước mắt người này thôi lăng ngọc không quan tâm trực tiếp chui vào trong ngực của hắn ôm thật chặt ở hắn phu nhân nhẹ chút nhẹ chút x í p cho ta đau n h ấ t đâu cứ việc có để ý lăng ngọc vừa mới động kinh giống như nói một mình bất quá bây giờ khó được hưởng thụ ngốc tỉ tỉ không thấy nhiều ỷ lại minh thần cũng là cười nhẹ vỗ sống l ư n g của nàng hết thầy đều là thật cảm thụ được ngực của hắn nghe hắn vui cười ngôn ngữ lăng ngọc chỉ cảm thấy không ức chế được mừng rỡ trong đầu khuyết tán trào lên quá tốt rồi quá tốt rồi hắn còn sống lăng ngọc giết quá nhiều người nàng không nghĩ tới chính mình kết cục như thế nào có lẽ thảm liệt dơ bẩn không chịu nổi nhưng là nàng muốn hưởng thụ hiện tại xa vào trong đó nàng nô ra tay đến nhẹ nhàng ở ngoài sáng thần trên khuôn mặt vẽ phòng theo tỉ mỉ khai tỏ ánh sáng thần trên mặt mỗi cái chi tiết đều thu vào trong mắt là cấn tại chỗ xấu nhất từ một loại ý nghĩa nào đó giảm hai người cũng coi là trải qua sinh ly từ biệt trong lồng ngực có đầy ngập tình cảm có ngàn vạn ngôn ngữ cũng không biết sao đến, đến nơi này bọn hắn lại tựa hồn như đều kẹp lại bình thường lẫn nhau kinh ngạc nhìn đối phương vậy mà đều không nói gì có lẽ giữa bọn hắn ăn ý cũng không cần nói cái gì khoảng cách dần dần rút ngắn con ngươi bên trong chiếu dọi thế giới chỉ có lẫn nhau hô hấp t r i ể n miên xen lẫn nhẹ nhàng rơi vào đối phương khoe môi hôn nếu không biết nói cái gì vậy liền đừng nói nữa minh thần phong lưu nhưng cũng không phải quỷ đói trong sắc chỉ là cùng ngốc tỉ tỉ thân mật vớt ve an ổ i một phen cũng không có làm sự việc dư thừa cựu ầ n đại tướng q u â n hiện tại tựa hồ cũng không muốn ra ngoài xử lý chuyện chính nàng có chút không bỏ được từ minh thần trên thân dịch chuyển khỏi ánh mắt trên giới nhìn xem hắn có chút ân cần nói ngươi trở nên không giống với lúc trước có thể nói cho ta biết ngươi xuôi nam đi làm cái gì sao lăng ngọc chính là như vậy tính cách chính nàng đều nằm trên giường vậy không hướng minh thần kể ra chính mình kinh lịch sự tình ngược lại là càng thêm quan tâm minh thần lúc trước trở mặt khẩn cấp xuôi nam cách làm minh thần xuôi nam đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng là lăng ngọc cũng không ở bên cạnh hắn đây đối với lăng ngọc mà nói đều là chống không minh thần méo méo cái mũi của nàng có chút bất đắc di t i ế u tiếu sao đến từng cái đều nói ta không giống với lúc trước hắn cũng không có dấu diếm lăng ngọc cái gì tướng xuôi nam sự tỉnh đều nói đơn giản cùng lăng ngọc nghe lần này xuôi nam đại ca của ta dạng này a lăng ngọc nghe vậy nhẹ nhàng sợ lấy minh thần mặt nói ra đợi lần này chiến sự đi qua ta cùng đi với ngươi tế bái tế bái hắn đi trên chiến trường làm cho vô số bắc liệt người coi là tu la mậu h i ể m nữ tướng giờ phút này lại là cực điểm dịu dàng nữ hòa tốt minh thần méo méo mặt của nàng chớ nói ta ngươi đây là có chuyện gì ta không ở bên người ngươi cứ như vậy dậy vào chính mình a hắn ra vẻ hung ác chừng lăng ngọc một chút ta cho ngươi biết đây chính là ta tài sản nếu là xảy ra điều gì tổn thương ta là muốn tìm ngươi truy cứu trách nhiệm lăng ngọc t h ẹ lưỡi cũng không có giải thích cái gì chỉ nói là ta đã biết lần sau còn dám hiện tại cảm giác như thế nào nhưng còn có cái gì khó chịu chỗ minh thần nhẹ nhàng nuốt ve sống lưng của nàng có chút lo lắng mà họ thầm vừa mới ngươi kêu nói đó là cái gì ý tứ lăng ngọc chỉ là khe khẽ lắc đầu ta không có gì khó chịu vừa mới là hại ác m ộ mà thôi phải không lăng ngọc đối với minh thần không giữ lại chút nào gặp minh thần để ý dứt khoát hướng hắn nói đến chính mình vừa mới nằm mơ mộng thấy đồ vật ta mộng thấy minh thần nghe vậy hơi nhau mắt dạng này a hắn cảm giác đó cũng không phải việc nhỏ có lẽ hắn cần đi về hỏi hỏi cây giả lăng ngọc vừa mới tỉnh lại tinh thần hoa mắt ủ thai toàn thân không còn chút sức lực nào m á n h liệt mánh liệt làm một lớn bữa cơm đằng sau chính là lại nghỉ ngơi cũng coi là làm cho minh thần thoáng yên tâm nói thật ra hình đài quan c h i loạn hoàn toàn vượt ra khỏi hắn khống chế cùng đón trước lúc trước ký kết ước định bị chạy mới lực lượng không chút kiên k��y i ệ t lộ hắn cũng coi là thoáng đập bảng may m à mãi cho tới bây giờ kết cục còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong đại nhân phía tây nam mặt bộ đội tiếp viện sẽ tại trong vòng ba ngày đến hình đại quan lăng ngọc mê man đằng sau bác cảnh trong khoảng thời gian này thời gian sự vụ đều là do minh thần xử lý hắn có chút lời biếng đem tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trên cơ bản đều phân phát xuống dưới giao cho phía dưới từng cái tướng quân đi làm nhiều nhất chính là có chút chuyện trọng yếu cần tìm hắn đến hồi báo minh thần n h ư mày phải không có bao nhiêu người người l ĩ n h quân là ai theo càn nguyên nội loạn giải trừ thế tất sẽ có đại lượng quân lực bị bùi đầu vào bắc c ả n h trên chiến trường mở ra hai quốc gia ở giữa ngươi chết ta sống quyết chiến đây chỉ là đợt thứ nhất ngày sau viện binh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều nhưng là n g ư ờ i cũng không nhất định là càng ngày càng nhiều liền càng ngày càng tốt quá nhiều nhân ý bị lấy quá nhiều phe phái ba cửa hải về nước nội l o ạ n đã bình ổn ngoại giới nguy cơ cơ bản đi qua phải biết càng nguyên năm trăm năm đều là lớn như vậy đại đa số người ý nguyện cũng chỉ là trung hương càng nguyên đoạt lại mất đất là có thể ít có người có g i tâm đi nhìn trộm càng nhiều lời như vậy cam đoan an toàn lại có địa vị cùng công vân có ít người liền sẽ bắt đầu động tiểu tâm tư vị trí dần dần bò tới cao tầng đằng sau ít có không bị quyền lực ăn mòn lúc trước sơ tâm có lẽ đều quên buộc c h ặ t đại thần buộc c h ặ t tướng quân đại đa số hay là lợi ích dây xích cùng võ lực uy hiếp vinh hoa phu quý tiền tài động nhân tâm quyền lực mê người mắt tiền tuyến nhân số càng ngày càng nhiều có lẽ có ít người mục đích cũng liền dần dần c h ạ y hướng lòng người hay thay đổi đội ngũ không tốt mang có thể lựa gạt minh thần người không nhiều nhưng luôn có đồ đần sẽ đ ụ n lên tới thử lực lượng cũng liền đang thử thăm dò bên trong bị tự hao tổn minh thần rất có tự mình hiểu lấy hắn không phải minh tiên làm không được càng nhiều càng tốt hắn mang ba bốn vạn quân đội liền đã căng hết cỡ nhân số tăng trưởng đằng sau lòng người khó giỏ quân trận chỉ huy nhân viên điều hành những sự vụ này độ khó đều sẽ thành chỉ số gia tăng cũng chỉ có thể kỳ vọng ngốc t ỷ t ỷ có thể đối được t r í n h dũng không biết minh thần suy nghĩ chỉ là đàng hoàng hồi đáp có chừng ba b ằ n người lĩnh quân chính là h ổ uy tướng quân t r ư ơ n g nhảy lên nội ứng trở về đằng sau t r í n h dũng trung tâm trí tuệ mới có thể đều đã đạt được kiểm nghiệm chuyện đương nhiên vị trí của hắn liên tục tăng lên mặc dù triều đình phương diện chính thức văn thư còn không có xuống tới nhưng là vô luận là minh thần hay là lăng ngọc đều coi hắn làm thân tín dụng a minh thần không biết người này chính dũng lại tiếp tục báo cáo trấn linh quan phương diện có tình báo t r u y ề n đến nói là bắc liệt tựa hồ có hành động đi đi hai người nói chuyện với nhau thời khắc ngoài trướng t r u y ề n đến trận trận dối loạn thanh â m vệ binh do hỏi minh đại nhân liêu tương quân cầu kiến minh thần có chút trong mắt để hắn tiến đến ngay sau đó một cái tướng quân đè ép mấy cái t r ạ n thái quỷ dị binh sĩ tiến vào danh trướng khi chất có chút lỗ mang tướng quân cung cung kính kính hướng phía minh thần hành lễ mặt tướng liêu thường lễ gặp qua minh đại nhân miễn lễ minh thần khoát tay áo chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem mấy người lính kia ngươi tới đây cần làm chuyện gì mấy cái này binh sĩ gặp được hắn cũng không được lý trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm vẽ cung kính biểu lộ ngu dại tinh thần rời rạc liêu thường lễ chắp tay nói hồi bẩm tướng quân gần nhất phát sinh q u á i sự mấy người này ở trong quân giải lời đồn nói lời còn chưa d ư ớ mấy cái tia trạng thái không bình thường binh sĩ chính là tiếp lợi gốc giả đến gật gũ đắc ý nói lăng ngọc có t ậ t dược thạ lăng ngọc có tật dược thạch vô y y vậy mày, mấy mấy chuyện xảy ế. tiến đến Sát tính quá nặng, hại người hại mình. Sát tính Trường tiên trường tiên nặng, người mình. nặng, người mình. ông ông tính nặng, người mình. Minh thần nghe nữ mày, không nổi nhìn nhiều mấy lần cái động kinh giống như binh、sĩ. Hán hại hại hại hại hại hại quá quá quá quân hỏi, liêu、Tương、quân, chuyện gì xảy ra? Liêu gặp gặp cái kia ngược hướng người lại lễ phía ra? sĩ. tướng dẫn hỏi, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý hồi bẩm minh đại nhân gần đây trong doanh đ n g nhiên có người phát bệnh tinh thần hoảng hốt không có chút nào t h ầ n chí chỉ biết tự lẩm bẩm nói mấy câu nói đó hắn chỉ chỉ bên trong một cái binh sĩ nói ra mới đầu chỉ là trương hổ một người mặt tướng chỉ cho là hắn là tinh thần bị kích thích hại bệnh hoặc là quân địch g i a n tế lo lắng nó mê hoặc quan tâm đem bắt giữ ai ngờ giam giữ đằng sau lý lực vậy phát bệnh cùng trương hổ triệu chứng giống nhau như lúc mặt tướng lại đem nốt đứng lên lý lực đằng sau lại có tôn chính n g h i ệ p hắn cẩn thận từng ly từng tý hướng phía minh thần hành lễ báo cáo mặt tướng coi là việc này sự t ì n h có kịp cặp liền cả gan đến báo cáo đại nhân xin ngài định đ o ạ n minh thần nghe vậy khẽ bước cảm đứng dậy đi tới mấy cái phát bệnh binh sĩ trước mặt làm lặng đánh giá bọn hắn con ngươi của bọn họ tan giã không có tiêu cự minh thần nhân vật như vậy đi vào trước mặt của bọn hắn vậy không cung kính sợ h ã i quỷ lạy mà là vẫn tại tinh thần hoảng hốt tự l ầ m bẩm minh thần đứng tại một người trước mặt trong mắt nhìn hắn hỏi ngươi có mục đích gì hắn biết những người này dị trạng hiển nhiên là phía sau có quỷ mà phía sau vị tồn tại này cũng chỉ là muốn thông qua mấy tên lính quèn này hướng hắn truyền lại tin tức là địch hay bạn tạm thời còn không dễ phán đoán lăng ngọc đối với minh thần mà nói ý nghĩa phi phạm đối phương tinh chuẩn xuất ra cái tên này đến câu cá cũng coi là bị hàn đ o n hắn ra liền xem như hắn bị có mục đích minh thần vậy s á t thực liền hướng trong cái hố này này đối phương hiển nhiên là muốn mượn nhờ mấy tên lính quèn này miệng hướng mình truyền lại một chút tin tức tiểu minh kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ t h ấ p giọng nỉ non sắc tính quá nặng hại người hại mình nhưng mà nhưng khi hắn nghe được minh thần tra hỏi đằng sau lại là toàn thân r u lên giương mắt nhìn về hướng minh thần trong miệng kêu nói vậy có chỗ cải biến khánh long cương trên co tiên ông thiếu lê đem tạo khánh long cương trên co tiên ông thiếu lê đem tạo khánh long cương trên co tiên ông thiếu lê đem tạo a minh thần nghe vậy cười nạo âm thanh đùa cận giống như nói tiên ông cũng sẽ không đối xử với ta như thế binh sĩ tiểu binh thái độ vẫn như cũ không thay đổi chỉ là nói tiếp giống nhau nói lặp lại chín lần đằng sau mấy người chính là con mắt đảo một vòng trực tiếp ké lăn trên đất lâm vào hôn mê hai cái tướng quân ngẩng đầu đến xem minh thần minh đại nhân cái này chẳng được bao lâu chán một sĩ binh tỉnh lại nhìn trước mắt xa lạ doanh trướng đầy mắt n g h i hoặc nhưng khi nó thấy được mình thần khuôn mặt lúc lại là toàn thân run lên vội vàng tệ é ụy trên đất rõ ràng mình mình đại nhân cái này nhỏ s á c mặt hắn đỏ bừng lên nói năng lộn xộn đầy mắt khiêm tốn cùng sợ hãi còn lại mấy người lính cũng đều là một dạng phản ứng bọn hắn tựa hồ rốt cục bình thường minh thần ngược lại hướng phía liêu thường lễ nói ra liêu tương quân lao phiền mang mấy vị này chiến sĩ xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi liêu thường lễ x ứ sở sau đó gật đầu nói tốt mấy người lui ra đằng sau chính dũng đục lên đến sau mày đã có lê đem tạng vì sao không tự mình đưa tới trên thế giới này có thật nhiều vượt qua thường nhân có thể lý giải lực lượng vậy có những cái kia thần ma y ê u quỷ lực lượng cá nhân tại cái kia vô tận vĩ lực tác dụng d ư ớ i không đáng giá nhắc tới trịnh dũng chính mắt thấy hình đài chức quan phượng hoàng giáng lâm tu giả đấu pháp kiến thức rất nhiều vượt qua lý giải lực lượng trịnh dũng có chút bận tâm không nổi có chút lo lắng hướng lấy minh thần nói ra minh đại nhân mặt tướng sợ trong đó có bẫy mặt mũi thôi minh thần nghe vậy lại là cười cười nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn tự mình đến đưa chẳng phải là thấp n h i vị mất hết mặt mũi vị trí càng cao mặt mũi nhưng so sánh mệnh trọng yếu trong khoảng thời gian này hắn một mực chờ đợi hắn tin tưởng sẽ có người tới tìm hắn bởi vì hắn đã đem vốn có quy tắc đều phá hủy tiếp tục như vậy nữa nhân gian chính là thành chính hắn sân khấu tất cả quy tắc đều có thể do hắn đến sửa chế định dạng này hiển nhiên là không được hiện tại người này tựa hồ xuất hiện trịnh dũng s ứ n g sở có chút không thể nào hiểu được minh thần cũng không có cùng hắn giải thích thêm chỉ là đứng dậy lập tức chuẩn bị muốn đi trịnh dũng có chút lo lắng nói minh đại nhân mặt tướng lĩnh một ngàn người bảo hộ ngài đi hôm đó hắn nhưng là chính mắt thấy minh thần nếu là hy sinh vì nước sẽ dẫn phát kinh khủng bực nào kết quả hắn b ậ y hết sức rõ ràng vị này cột trụ đối với toàn bộ cả nguyên n ý nghĩa minh thần chính là cả nguyên n hy vọng đó là không cho phép nửa điểm sai lầm lăng tương quân hiện tại hôn mê bất tỉnh hắn nhất định phải cam đoan minh thần an toàn minh thần chỉ là phất phất tay cười nói một ngàn người có thể bảo vệ không bảo vệ được an toàn của ta t r í n h dũng còn muốn lại nói cũng là bị minh thần lấy ánh mắt đã ngừng lại t r í n h dũng nơi này trước giao cho ngươi nếu là xử lý không được liền đi hỏi lăng tương quân nàng đã tỉnh lại nơi này phát sinh sự tỉnh tạm thời không nên nói cho nàng biết mắt thấy minh thần không cách nào k h u y ê n can trịnh dũng cũng đành phải là bất đắc dĩ cúi đầu đáp ứng có chút lo lắng nhìn đối phương rời đi bóng lưng công tử nói xong đi nơi nào đều muốn cùng ta cùng nhau minh thần vừa mới ra doanh trướng đã thấy hồng ảnh trợt lóe lên tinh chuẩn rơi xuống minh thần trên bờ vai quân đi nữa tất bất quá thanh â m vậy từ vang lên bên hai phù diêu ngày đó tuyệt vọng tâm tình phù diêu cũng không tiếp tục muốn kinh lịch một lần vô luận minh thần đi nơi nào nàng đều sẽ cùng hắn cùng một chỗ minh thần nghe vậy cũng không có khước tử chỉ là cười ha hả nói ra tốt, tốt tốt vậy chúng ta liền cùng đi chim nhỏ từ từ minh thần mặt một mặt thân mật hắc hắc vừa mới mấy người lính kia ngươi cảm nhận được trên người bọn họ khác tường h sao a không có chim nhỏ cái này cậu thả năng lực cảm ứng từ trước đến nay không mạnh minh thần thuận miệng hỏi một chút vậy không có t r ô n g cậy vào nàng đ ỗ n g nhiên gió nổi lên hồng ảnh lướt qua chim nhỏ cùng minh thần liền đã là biến mất ngay tại chỗ giữa hẹn truyền thu thời tiết đã không có như vậy khô nóng khánh long cương ở vào đã bị phá hủy lập vụ quan dựa vào bắt chỗ một chỗ sườn núi độ cao so với mặt biển không cao sườn núi cũng không lớn cũng không thích hợp bố trí mai phục binh long liên hóa rồng lúc cũng không có lan đến gần nơi này cây xanh sung x u ê sinh cơ giạt r ạ o ngược lại là một chỗ cảnh sát tốt chim nhỏ tốc độ rất nhanh trong c h ố p mắt chính là mang theo minh thần đến mục đích lúc trước hay là tại nơi này đổi lưu tương quân đâu minh thần bước vào ngọn đồi nhỏ bên trong thanh phong đối diện không nổi cảm k h á i âm thanh cũng không biết chia ra hành động lưu tương quân có nhớ ta hay không trò cười này tại một vị nào đó đã chết đi tướng quân trong thai sợ là có chút địa ngục thời gian trôi mau cũng đã cảnh còn người mất nhớ ngày đó lựa lập phụ quan đằng sau chính là ở chỗ này cùng bắc liệt ước định dùng lưu tây phong đổi trịnh dũng trở về theo tình báo nói tới lưu tây phong đã làm phản đ ổ bị chém đầu gian chúng bắc liệt triều đình phương diện vậy tiến hành một phen tranh luận hòa thanh t ẩ y dính đến đảng phái chi tranh kỳ thật lưu tây phong đến c ũ n g phải hay không thật đầu hàng vậy không quá quan trọng lưu tây phong là phản đ ổ đây chẳng qua là đang tiền tuyến trong quân phiên bản càng về sau quyết tán càng đi bắc liệt địa phương khác quyết tán c h u y ề n luôn cũng liền trở nên không giống với lúc trước đủ loại thanh âm đi suy đoán chân chính sự thật nghe nhìn lẫn lộn chính là đã đạt đến minh thần mục đích so với binh nghiệp bên trong nghiêm túc k h ô k h minh thần kỳ thật càng ưa thích cái này tĩnh mình sơn ã đ à o đi cùng cái kia không biết người ước định liền xem như đơn cùng phủ diêu đến du sơn ngoạn thủy dạo chơi đó cũng là tốt công tử hắn sẽ không nhớ ngươi không giống ta ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ người chim nhỏ nháy mắt ra hiệu hướng lấy minh thần nói có chút đẩy mỡ thổ vị lợi tâm tình thật sao minh thần có nhiều hứng thú xem nó chúng ta phủ diêu như thế biết nói chuyện a đó là ta đối với công tử tình cảm đây chính là thương tiên chừng dám n h ậ t n g u y ệ t có biết ta nói đi ngươi muốn cái gì kỳ hỉ công tử ta nghe nói ngươi v ư ợ t biển mà đến thu phục một cái tô mự yêu có thể hay không không có khả năng công tử một người một chim cười cười nói nói rất nhanh chính là đến đỉnh núi đỉnh núi gió mát nhẹ nhẹ cuối thu khí sảng chỉ là đều đi tới đầu vậy không thấy được một bóng người càng không một chút cái k i ê u đ n g kinh binh sĩ trong miệng nói tới tiên ông bóng dáng đỉnh núi không có vật gì chỉ có một chỗ trống trải thạch đài cùng một gốc lẻ loi trơ trọi nên khách tùng minh thần bốn phía mắt nhìn lãng thanh đạo minh mộ ứng tiên ông ngợi mà đến không biết tiên ông người ở chỗ nào có thể hiện thân gặp mặt minh mỗi sự vụ b ậ n đội nếu là không thấy phải đi rồi đối phương sĩ diện minh thần tự mình đến gặp chính là cho đối phương nếu là còn bừng vậy liền tính toán vừa dứt lời đột nhiên gió nổi lên nên khách tùng theo gió l ắ c lư đừng n ộ i đừng n ộ i người chưa tới âm thanh tới trước miểu viên thanh âm truyền đến bên hai nguyên bản một mặt nhẹ nhõm cùng minh thần nói đ ù a phụ riêu giờ phút này cũng là có chút nghiêm trọng lá rụng theo thanh phong dập dần thay đổi v ậ n sóng mông lung ở giữa che lại tầm mắt của người thời gian một cái nháy mắt chợt thấy thiên biên tường quang nhẹ lên thủy khí nhao nhao lại quay đầu chẳng biết lúc nào một bóng người dĩ nhiên đã là xuất hiện ở trên đỉnh núi định thần nhìn lại là trắng nhật lông mày râu bạc láo giả lấy một bộ màu đen bắt quái đạo、bào. tay cầm bụi bặm lẳng lặng đứng tại nền khách tùng bên dưới dâu giải trường mi theo gió mà nhẹ nhàng phiêu đãng hình dạng đu h ò a trong hai con ngươi tràn đầy từ bi nhìn xem minh thần cùng phụ riêu toàn thân lộ ra một cỗ tự nhiên ôn h ò a làm cho người không tự chủ được muốn thân cận khí chất lão giả túi xuống nhìn xem minh thần hai mắt phảng phất có thể xuyên thấu nhục thể nhìn trộm đến lòng người bình thường lão đạo gặp qua cư sĩ càng lên cao b ò liền càng là muốn bảo trì bình thản thiết mặt luôn luôn chèm chém, chém g i t r i t t r a n cường hào thắng có mấy lời nói ra miệm có chút nắm đấm bung ra ngoài liền không có cải biến đường sống hai phe thế lực lãnh tụ gặp mặt chửi đồng đập đạch vậy cuối cùng cũng chỉ có thể sống được một người hoặc là một cái cũng không sống nổi t h ư a vị giả gặp mặt h o a khí lại thế nào phẫn hận đối phương cũng sẽ không bẹp mặt huyết tinh chém g i ế t phần lớn là ở sau lưng phần lớn là ở phía dưới trong quân cờ đối phương đang nhìn minh thần đồng thời minh thần vậy đang nhìn hắn minh thần hướng phía đối phương c h ắ p tay minh ngộ gặp qua t i ê n ông không biết t i ê n ông xưng hô i như thế nào lão giả cũng không có như lúc trước tiểu hòa thượng ra mặt lúc như vậy tự khiêm che lấp ngược lại là thoải mái hướng phía minh thần cười nói cư sĩ đa lễ vận đạo hào huyền nguyên trong tay bụi bặm nhẹ nhàng hất lên gió nhẹ lưu t r u y ề n khiên động đạo b à o ống tay áo bay tán loạn một bóng ánh sáng long lanh thúy ngọc bàn đá một đôi ngọc thạch băng ghế chính là xuất hiện ở đỉnh núi trên bệ đá hắn hướng phía minh thần phất tay ra h i ệ u nói xin mời hai người ngồi xuống huyền nguyên hung tay lên biến ra chén t r à ấm t r à đến tự thân vì minh thần châm t r à thanh phong đối diện h ư ơ n g t r à lợn lờ minh thần hai tay tiếp nhận c h é n t r à hướng phía lao giả đi thẳng vào vấn đề hỏi trong quân ta có tướng sĩ truyền ngôn vợ ta có tật dược thạch vô y có tiên ông ở đây muốn đưa minh mộ thi lễ hôm nay minh thần tới đây là vì hỏi thăm nguyên do lão giả vớt vớ tiếng nói bình thản nói chúng sinh sinh mà có linh người v ị chim sơn cá trưởng giết mà đoạt linh đoạt linh nhiều người đến sát sát người chính là tuyệt hung chi khí phong mang tất lộ không thể ngăn cản nhưng đến sát người cần lương meo linh giả chi oán giết càng nhiều s á t càng nhiều oán càng nặng lão giả uống t r à chỉ chỉ bộ ngực của mình oán linh vân quanh vô cùng vô thận cuối cùng làm cho tinh thần sụp đổ linh tâm bị long đong tu hành đã là tu tâm cây giả cùng minh thần nói qua rất nhiều lần nghe được lão giả này phát biểu minh thần không nổi như mày lăng tương quân thiên tư chắc tuyệt tâm tính cứng cỏi trung linh thông minh c A minh thần nghe vậy sắc mặt vẫn như cũng duy trì bình tĩnh hoàn toàn cũng không hoảng loạn chỉ là nhìn xem lão giả đối diện cho nên tiên ông có gì chỉ giáo nói đều là đối phương nói minh thần không có khả năng cứ như vậy tin tưởng đối phương nói lăng ngọc tình huống không tốt vậy không có khả năng bởi vì đối phương lấy câu liền nội vàng hoảng mất phân tức thỉnh cầu đối phương trợ giúp dù sao con hàng này thông qua binh sĩ miệng nói cho minh thần hữu lễ đem tạo minh thần cũng không phải tới nghe con hàng này ra vẻ cao thâm nói cái này một nhóm lớn câu đố đến lừa gạt người minh thần giết người vậy không ít vậy không có cảm thấy có cái gì oán lão giả vậy không che lấp cái gì nhẹ nhàng vung tay lên đinh đinh một trận thanh thúy linh nhi t i ế n g vang lên thanh â m này ở bên thai truyền vang tựa hồ xâm nhập tinh thần chỗ sâu bình thường chỉ cảm thấy tâm tư thông minh cả người đều thành tích chút lão giả mở ra bàn tay nhất hệ lấy dây đỏ tiểu linh đang ngay tại hắn khe hở ở giữa nhẹ nhàng lắp lư phát ra trận, trận âm thanh thanh thúy đến vận đạo từng có một bạn vậy đi sát phạt tri đạo nhưng đường này gian nan g ậ p đền cuối cùng khó tự kiểm chế sụp đổ tự hủy lưu lại vật này vận đạo tướng vật này đưa cho cư sĩ lao phiền cư sĩ giao cho lăng t ư ơ n g vân nhược lăng tướng quân có thể có chỗ đ ố n n ộ vậy cũng không hưởng công ta bạn vất vả quanh quẩn một chỗ một lần này người xa lại cho đổ vật cũng không nên tùy t i ệ n tiếp đây là mụ mụ từ nhỏ d ạ y rất chất phát đạo lý Thiên ông có lòng, mình mỗi thay ta vợ tạ quá thiên ông. Minh thần hiếp mắt mình Minh hiếp mỗi cười ông lòng, ông. có c vợ quá mặc dù trong miệng là nói như vậy bất quá ở trong lòng lại là âm thầm h ô huynh trưởng tá pháp cùng ta trương bôn trăm không thế nào trương bôn trăm không thế nào ngay tại minh thần đưa tay tiếp nhận linh đang một chớp mắt kia lao giả cùng minh thần l i ế t nhau thời gian phảng phất ngay một khắc này dừng lại giao phong trong nháy mắt này bắt đầu linh đang khẽ run năng lượng kinh khủng ầm vang b ộ c phát ra linh đang kia bên trong không biết tên pháp lực gợn sóng lưu chuyển năng lượng một chút xíu quyết tán chỉ là tất cả lực lượng đều khống chế mười phần hợp lý có thể phá hủy một châu chi địa lực lượng có thể di sơn đảo hải lực lượng c h í nếu h chính hảo hảo phát, chút không h bộc cũng có ngay tại trong lòng bàn tay tại một k bắt đầu. Nếu như n nhìn kỹ lại giữa hai người một mảnh chân h ù n g vận sóng không gian chấn động không khí đều bị rút đi ngay cả cơn gió đều ngừng nghỉ lá d ụ n g phiêu diêu rơi xuống giữa hai người chính là hóa thành nhỏ xíu cho bụi theo gió tán đi vương huệ lực lượng là phản kháng lực lượng cho dù là thân phật hắn cũng dám ngẩng đầu nâng đau vung chặt vương huệ pháp là có thể tướng tất cả lực lượng đều xóa đi pháp tại bông hoẹ trước mặt chúng sinh đều là bình đẳng cho nên lúc trước trên biển cả mượn bông hoại pháp minh thần có thể xóa đi phật tổ tại dư hiệp trên thân lưu lại chủ ấn đại ca trước khi đi q u ả tặng để minh thần có lực lượng đi đối mặt càng cường hoành hơn tồn tại giống nhau hiện tại minh thần đang tiếp tụ h người xa lạ tặng đồ bật trước mượn trước bông hoại pháp lão giả phảng phất là nộp một cái đánh lấy lửa bật lửa mà minh thần thì đưa tay đến mặt không thay đổi tướng l ử a bóp bóc cắt tướng bật l ử a thuận tiến vào trong túi hai người trên mặt đều ngậm lấy cười tựa hồ đối với phát sinh hết thể đều lơ l ễ n phảng phất đều là chuyện đương nhiên bình thường phù diêu dường như cảm nhận được cái gì. tức giận chừng lao đầu nhì tiên một chút trong mắt ánh lửa loay lên nhưng gặp một vòng liệt hỏa c h ố n g rông xuất hiện m u ố n tại lao đầu trên đạo bào thiêu đốt minh thần cũng không có ngăn lại phù diêu hành vi cái này cũng không tính b ậ t hơn người tới ta đi lúc này mới tính công bằng nhưng là huyền nguyên cái gì cũng không làm chỉ là con mắt tùy ý quét qua liền đem v ư ợ n g hoàng mãi mãi không tắt liệt hỏa sô tan phù diêu lần này nhưng không có lưu thủ nhìn như tràng diện cũng không có lúc trước hình đài trước quan như vậy rộng lớn tráng lệ nhưng là trên thực tế cái này nho nhỏ trong ngọn lửa ẩn chứa pháp thuật cùng năng lượng không thể khinh thường nhưng mặc dù là như thế huyền nguyên cả tay đều không có rỗi một chút liền đem chi chôn vùi vào trong lúc vô hình minh thần đã chứng minh lực lượng của mình đồng dạng huyền nguyên vậy hướng minh thần đã chứng minh chính mình cấp độ tiếp nhận linh đ ă n g song phương đã là ngươi tới ta đi ám đấu một ván đinh đinh đ ư ơ n g theo lấy một trận linh đ ă n g nhẹ v ă n g lên ván đầu tiên thăm dò đụng vào tựa hồ bị vẽ lên bỏ chỉ phủ minh thần hướng phía huyền nguyên cười nói đà tạ tiên ông huyền lễ cũng là rủ xuống lông mày cười nhẹ một mặt hoái cư sĩ nên được không có gì tốt tạ ơn vật này rơi trong tay của ta cũng bất quá là mong t r ầ thôi giao cho cư sĩ cũng coi là ngươi ta một cọc diễn phận một cái linh đang đổi một lần dò xét đây đúng là minh thần nên được huyền lễ tại trong linh đang thiết t r í lực lượng đủ để tướng một châu chi điệu tất cả đều phá hủy ép thành một b i ệ phá hư quy tắc người lẽ ra tiếp nhận càng nhiều khiêu chiến minh thần gánh c h ô n g được đó chính là hắn quá y ê u đất không cùng huyền nguyên nói chuyện ngang hàng tư cách chết vậy liền chết lúc trước phóng túng t ù y tiện vậy dừng ở đây quân vọng người cuối cùng rồi sẽ tự hủy mà minh thần nữa được vậy nói do hắn quật khởi chi thế đã không thể căn trở hắn vậy có được sáng tạo quy củ lực lượng thế giới này chính là như vậy hướng về phía trước con đường muôn vàn khó khăn thế tất yếu lọt vào vô số xa lánh cùng trở ngại thế nhưng là một khi đi lên mọi người ở vào đồng dạng giai cấp chính là sáng tỏ thông suốt minh thần đã chứng minh chính mình như vậy thì muốn cho hắn gạt ra vị trí đến cho hắn tôn trọng linh đang tự nhiên cũng liền thuộc về hắn vị trí càng ngồi càng cao người phía dưới vẫn luôn sẽ cho bọn hắn lưu lại đường lùi không đem đường đi chết minh thần cùng h u y ề n nguyên có xung đột trực tiếp sao tối thiểu nhất ở ngoài mặt là không có không có tiêu diệt đối phương nắm chắc trước đó tất cả mọi người là bằng hữu a âm thầm tranh đấu một vòng s o phương tại trên mặt vẫn như cũ dáng tươi cười ôn hòa cử chỉ vừa vặn đây cũng là cao năng lượng trận quy tắc trò chơi mặt mũi so mệnh trọng yếu đánh nát răng cũng muốn nuốt vào trong b ụ n g minh thần n u ố t l u ố t trong tay linh đang cười khẽ âm thanh dựa vào đối diện người này cách cục sát xuất lớn là sẽ không ở trên linh đang sử dụng thủ đoạn linh đang này đối với lăng ngọc có lẽ chính là hữu dụng nhưng là hắn vậy không có khả năng trực tiếp liền cái đồ chơi này đưa cho lăng ngọc mang theo hắn chuẩn bị trở về nhà một chuyến để cây giả đến xem tình huống hắn chạy tới bước này cũng cần cây giả cho hắn bóc v ạ c rõ ngọn n n h hai người một lần nữa ngồi đối diện c ả m thụ được thanh lương gió nhẹ lướt qua khuôn mặt xem xét mỹ lệ cảnh sát giữa song phương không khí lâm vào đình trệ ai cũng không nghĩ thông miệng cũng không biết qua bao lâu nước trà dần lạnh thuyền nguyên thủy mắt thấy minh thần hỏi cư sĩ nơi đây nhân dàn đẹp không cũng không biết hắn hỏi là cảnh sát trước mắt hay là càng xa càng thêm phiêu m i ể u thiên hạng minh thần cười cười chỉ nói nói đẹp vậy thiên đ ị a cao c h o c vót anh kiệt tranh trước đẹp vậy đẹp vậy cư sĩ đã lập xuống bất hủ thanh n m tên kinh thiên tri thành cựu vĩ đại có thể trói lọi sử sách là thế nhân lưu truyền h u y ề nguyên n vẫn như cũ sắc mặt bình thản giống như là phương ngoại chi sĩ đứng ngoài quan sát lời bình luận thế bình thường hướng phía minh thần hỏi không biết cư sĩ muốn cái gì muốn làm cái gì vấn đề này chính là lần này gặp mặt mục đích chủ yếu hắn là đến nhìn trộn minh thần mục đích cùng d a n h giới cuối cùng tại song phương chỗ tương đồng đạt thành nhuộm bộ đàm phán các loại giải đưa linh đang đây chẳng qua là một lần dò xét lấy cớ gặp mặt cớ thôi không thân chẳng quen ẩn ẩn còn có lẫn nhau đối địch ai hào tâm như vậy tạc lễ minh thần có chút h n g hái mà nhìn xem người này muốn cái gì muốn làm cái gì quả nhiên người này chính là minh thần trong khoảng thời gian này một mực đang chờ câu thông đối thoại người minh thần hiện tại năng lượng đã có chút siêu quy cách bắc liệt tồn tại quân cờ không có cách nào xử lý hắn tuy ý hắn dạng này tùy tiện hành động lời nói cái này lớn như vậy bản cờ cũng đã thành minh thần một người kịch một vai đoạn lịch sử này vậy sẽ được minh thần một người chiếm kịch bản c ũ n g liên đập cho nên phía sau bệnh vận mệnh người cần cùng minh thần đến tiến hành một lần đối thoại thiên hạ đại l o ạ n thương sinh phụ đồ các quân sĩ anh dũng ở trên chiến trường chém giết liều mạ bách tính trôi giạt khắp nơi dân chúng lầm than vận mệnh của bọn hắn quyết định tại quốc quân trong tay quyết định tại quan lại trong tay quốc quân ở giữa ý chí đối kháng nhấc lên thiên hạ chiến tranh mà lại hướng lên đi quốc quân phía sau có lẽ vậy có âm thầm dẫn đạo vận mệnh người đang thao túng dẫn đạo đem thiên hạ này lại thế biến thành một cái kịch bản binh sĩ cần l i ề u mạng bách tính cần thần cầu lấy cá chết lưới rách tư thái đi tranh đoạn mới có thể khiến cho lợi ích nhưng càng lên cao đi người ở phía trên càng là thua không nổi binh sĩ cùng bách tính thua có lẽ chỉ là vứt bỏ tính mạng của mình tại cái t i ê thương mang lịch sử trường hợp bên trong không để lại một cái điểm đen quốc quân thua một quốc hiện a liền i d t g càng thượng tầng hơn tồn tại h hơn ư n tầng tồn g t có lẽ chính t minh ê địa càng dễ đảo ngược, đảo tín n gian hủy thần bi、kịch. Thua không nổi, vậy liền cần câu thông. Xuất hiện biến số, vậy c chính là biến số này hắn đã nhảy ra bàn cờ khó mà dự đoán không bị k h ô n g chế hắn là nghĩ thế nào hắn muốn cái gì cái này đều cần câu thông với mình song phương tiến hành trình độ nhất định nội bộ để giữa lẫn nhau mục đích đạt tới thống nhất đến giải quyết tranh chấp mà bây giờ h u y ề n nguyên xuất hiện ở minh thần trước mặt đến tiến hành vấn đề này nhìn như bắc liệt cùng càn nguyên rằng có còn đang tiếp tục trên thực tế lần này đối thoại đằng sau trên cơ bản liền đã có thể quyết định hai nước kết cục sau cùng minh thần hướng hắn cười cười nói ra ta muốn làm cái con nhi khi nam phép nữ tham nhỏ một tay ai thấy ta đều được bưng lấy ta tặng l ễ định vợ ta không quên sơ tâm u y ề n nguyên liền cái này liền cái này ngươi có muốn hay không nhìn xem chính ngươi làm cái gì vì đánh cái thủy phiêu đem cả t ò a n ú i đều mãi thành phiền đá trăm ngàn vạn năm năm tháng trôi qua cảm xúc tựa hồ vậy tại thời gian lưu chuyển bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn còn lại chỉ là thuần vi tí tính toán hướng tới quy tắc chế định h u y ề n nguyên tựa như là một cái tinh vi máy tính hắn có chút không hiểu mình thần hài ước h u y ề n nguyên lắc đầu cư sĩ chớ có nói vừa minh thần núi bay từ xưa đến nay thiên hạ này cũng liền chuyện như vậy m à phân lâu tất hợp hợp lâu tất vân minh ngô bất quá là muốn cho thiên hạ nhất thống yên lặng để cho ta có cơ hội tự do tự tại làm cái tham quan cư sĩ vì sao không dấn thân vào bắc liệt bây giờ càn nguyên khí số đã hết trải qua đại chiến quốc thổ sụp đổ dân chúng lầm than huyền nguyên uống ngủ nước trà khuyên giải giống như hướng phía minh thần nói ra bắc liệt quốc tuân là một anh linh thần võ n g ư ờ i thiên mệnh chiếu cố chịu hùng tài đại lượng chính là trăm ngàn năm không thấy anh chủ tất nhiên bất kể h i ể m khích lúc trước trọng dụng tại cư sĩ b ằ n g cư sĩ c h i tài nhưng vị quốc tướng dắt tay cậu tiến nhất định sáng tạo một không h ủ truyền thuyết là thế nhân minh cựu lưu truyền sau khi chết cũng đến p h ư n g tiện minh thần mương chém trả lắc đầu nhẹ nhàng hô lấy chén trà nhiệt ký tiên ông nói tới bắc liệt quốc quân anh võ s á t thực không giả minh mộ v ậ y nhận nhưng lại có ai quy định thiên hạ chỉ cho phép tồn tại một cái minh quân sao ta càn hoàng xoay chuyển tình thế tại đã đổ phù đại hạ chi tướng nghiêng lấy chạy nạn chi thân binh đ ă n g đại điện còn tại cố đô thu thập phá toái sơn hà làm cho bách tính an cư lạc nghiệp mười năm cẩn trọng một lát không dám thất lễ sao đến ta càn hoàng đảm đương không nổi minh quân a ngược lại là bắc liệt cực kỳ hiệu chiến bách tính mặc dù cùng nhiệt yêu mang theo quân vương nhưng đếm kỹ cuộc sống của bọn hắn bọn hắn thật có được khỏe hay không tiên ông l u ô n miệng nói càng nguyên mệnh số đã hết nói thiên mệnh thuộc về tại bắc đế đối với ta chăm chú cần cụ vất vả vất vả bệ hạ phải chăng có chút bất công đâu không có người nào sinh mà liền quy định tốt là muốn làm lịch sử người thành công vẫn là thất bại người huyền nguyên lắc đầu càng hoàng có thể đi đến bây giờ một bước này toàn do cư sĩ trợ giút a tiên ông ngược lại là để mắt minh m ỗ minh thần nghe vậy lại là bật cười một tiếng sai sai tiên ông lời ấy sai rồi minh m ỗ lại thế nào ra mặt dày vậy ứng không xuống phần minh hạnh đặc biệt này minh m ẫ lòng tham nhỏ trang không được thiên h ạ này ta tồn tại là có thể thay thế chiều ta trên có lấy thiên tài tuyệt diễm người tên là nói t r i n h tuổi đời hai mươi thông h i ể u lịch sử thiên tài chắc tuyệt có người này tương trợ chiều ta bệ hạ làm theo có thể hoàn thành phong công vĩ nghiệp nàng có khí độ có đại lý tưởng tự nhiên có thể dẫn tới người tài ba đi theo tương trợ huyền nguyên thở giải cư sĩ vì sao nhất định phải nghịch t i ê n mà vì đi cái kia gặp gành khó đi chi lộ hẳn thấy minh thần cử động lần này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa minh thần cũng không phải là nhất định phải đứng tại bắc liệt mặt đối lập tiêu hâm nguyệt nơi đó lại không bối cảnh gì minh thần trợ giút tiêu hâm nguyệt cái này thuộc về là tốn công mà không có kết quả hành vi cùng tần lâu cường cường liên hợp mọi người cộng đồng thu hoạch cái này chẳng lẽ không tốt sao minh thần cười nói minh mỗi trời sinh phản cốt còn liền nữa thích làm có tính khiêu chiến sự tỉnh v i y n nguyên nghe vậy không khỏi nhìn c h ầ m c h ầ m minh thần một chút cư sĩ mệnh lý huyền bí v ầ n đạo nhìn không t ấ u được n g ư ờ i thật đáng tiếc minh hộ không về h ắ n quản hắn không thể nào thẩm tra minh thần căn nguyên đến tột cùng ở nơi nào người này quả thực là không thể tưởng tượng mới có thể thông tin ê đột nhiên liền phá hủy vốn có quy tắc đường đua trực tiếp nhất phi chủng tiên không thể ngăn cản căn bản không ai kịp phản ứng hắn liền đã đến một cái không tốt xử lý địa vị vượt ra khỏi quân cờ giai cấp cho nên cũng chỉ có thể hiện tại như vậy hiện thân tới đàm phán minh thần núi mai không thể phủ nhận xem ra thế này đại năng lực giả cũng liền chuyện như vậy cũng không có động tâm khám phá quá khứ tương lai dạng này vượt qua quy cách thủ đoạn cái kia tiên ông đâu minh thần hướng hắn hỏi ngược lại minh mỗ nói nhiều như vậy tiên ông có thể cáo chi minh mỗ ngươi muốn làm cái gì toàn tính vì sao huyền nguyên đốn đ ô n g nhiên trả lời cư sĩ thiên địa có năm tôn chín ngự ty chức thiên địa vạn vận sinh tử luân hồi làm người cúng phục chín là cực thập phương là viên mãn còn thiếu một vị ngự chủ bây giờ phương bắc tân vương mang theo thiên mệnh mà sinh hổ khiếu thanh vân rung động thiên hạ nó trải qua gặp chắc trở kết thúc loạn thế nhất thống thiên địa còn tiên địa dĩ thái bình lấy sông núi nhật nguyệt làm người vương tri ấn lập xuống bất hủ tri công lan truyền v à n thế sau đó khai thông thiên tri cửa vũ hóa thành tiên thành cựu thần tôn đế chủ vị trí thủ dân chúng ước vạn năm tâm lửa cư sĩ nghĩ như thế nào phiên dịch phiên dịch đoạn văn này truyền đạt tin tức ca nguyên cùng bắc liệt phân liệt đã lâu trong khoảng thời gian này là một đoạn hỗn loạn lịch sử sơn hà phá toái chiến tranh liên tiếp phát sinh loạn thế giáng lâm bách tính dân chúng lầm than tất cả mọi người đối với hòa bình đối với thống nhất cảm xúc ngày càng t ă n gọn g đây là thành danh cơ hội như ở thời điểm này có thiên định chi chủ theo thời thế mà sinh nhất thống tiến hạng lập xuống từ xưa đến nay chưa hề có to lơ công còn bách tính lấy hòa bình thế tất sẽ có được đ ế m không hết công đ ứ c tán tụng tại văn minh trong truyền thừa lưu lại một trang n ộ i bật h u y ề n nguyên kỳ thật chính là tại nói cho minh thần hắn chính là bắc đế bối cảnh hắn lời nói đều là hắn là tần lâu chế định tốt vận mệnh k ị h bản dạng này đi xuống Thần lâu nhận đón cái gọi là thiên mệnh hoàn thành trói lọi lịch sử nhất thống đại công cuối cùng có thể tại bầu trời thuận lý thành trương cho hắn an bài tốt vị cuối cùng ngự chủ vị trí vô luận là ở nhân gian hay là tại tiên thế giới của thần hết thảy đều là chuyện đương nhiên minh thần nghe vậy sắc mặt bình tĩnh chỉ là l ặ n g lặng nhìn ánh mắt của l ã o giả không thế nào t r ư ơ n g bốn trăm linh một ta chỉ là muốn nhìn xem ta nhìn chúng quân vương thắng t r ư ơ n g bốn trăm linh một ta chỉ là muốn nhìn xem ta nhìn chúng quân vương thắng huyền nguyên như mày hướng phía minh thần hỏi cư sĩ muốn vị trí này ước bạn sinh phụ đồ các chiến sĩ đấm máu chém giết tại tầng thứ cao hơn người xem ra bất quá là một cái ván cờ một tuần kịch kịch mà bọn hắn cần tại trận này trong ván cờ đạt thành mục đích của mình t ỷ như nói h u y ề n nguyên cho tần lâu an bài kịch bản này chính là muốn để hắn trong loạn thế này bộc lộ tài năng nhất thống thiên hạ mang đến cùng bình thản vinh quang tần lâu năng lực cùng tâm tính đều đã đủ hắn thiếu chỉ là dùng để phục chúng cùng lưu truyền công t í c h thôi mà bây giờ minh thần lại khác ý cái này đã thiết trí tốt quá trình muốn trợ giúp tiêu hâm nguyệt nhất thống thiên hạ như vậy cũng tốt so là một vị nào đó cao tầng đưa chính mình dòng chính đến nhất định sẽ phát triển tấn m á n h cơ sở đi đi dạo một vòng tích lũy công tích cùng hy vọng tương lai lại đáp lấy gió đông giúp cho đề bạt trọng dụng công lao gia thân lời như vậy tầng dưới nhân lý t r ỗ nên n sẽ người ủng hộ cung cấp bậc tồn tại cũng nói cũng không được gì hết thể hết thể đều là hợp tình lý dựa theo quy định tới nhưng mà chính là tại dưới tình huống như vậy lại đột nhiên xuất hiện một cái năng lực xuất chúng dễ cỏ c h i ế m cứ người ta dòng chính vị trí đem công lao trái cây đều ăn hết vậy nên làm sao đây cao tầng dòng chính kẹt ở chỗ này không có công lao gia thân khô cằn nâng lên không có gì sức thuyết phục khó mà phục chúng mà cái này dễ cỏ vậy không có gì bối cảnh liền xem như lập xuống công lao vậy ngồi không v ữ n g cái kia cao cao vị trí nhìn như h u y ề n nguyên chỉ là nhẹ nhàng nói ra một cái kịch bản cố sự nhưng là tại kịch bản này chuyện xưa phía sau hắn tất nhiên là đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên thế giới này có thật nhiều đại năng lực giả cũng không phải là tất cả mọi người cầm lấy giấy nợ của hắn đều muốn dựa theo kế hoạch của hắn đến đi cái này nhất lưu trình tần lâu làm sao lại vừa bắt đầu thai tại đế vương ra vừa bắt ngồi lên đế vương vị trí tần lâu những năm gần đây gặp phải ngăn trở thành lập công vân vì bách tính chỗ kính yêu bắc liệt những năm gần đây phát triển không sai chắc có ngăn trở cũng đều có thể khắc chi hắn kiếp nạn chiến công của hắn có lẽ đều có chỗ k h ô n g chế hết t h ầ hết t h ầ ở sau lưng có lẽ đều có một đôi tay vô hình đang thao túng tại từng cái phương diện phát lực những năng lượng này cũng phải cần tài nguyên trao đổi huyền nguyên vì tần lâu vị trí này chắc hẳn vậy không ít tiến hành hiện tại cùng minh thần như vậy đối thoại đàm phán tất nhiên cũng là sẽ hướng mặt khác k h ô n g chế quyền hành đại năng lực giả tiến hành lợi ích với bình tài nguyên trao đổi cùng nội bộ đầu nhập những tài nguyên này cũng chính là vì sau cùng một bước này để tần lâu rung động thiên hạ thành lập nhất thống thiên địa c h i vô thượng công vân khai thông thiên tri cửa quang minh ngồi ngự chủ vị trí bất quá cuối cùng càng lâu phạm vi càng rộng hạng mục luôn luôn có thể sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề cùng biến số dưới mắt minh thần cùng tiêu hâm n g u y ệ t biến số này chính là xuất hiện theo lý tới nói càng nguyên khí số đúng là nên lấy hết quốc chủ ngu ngốc chỉ là một phương diện càng quan trọng hơn ở chỗ quốc gia cuối cùng đã lâu quá công kềnh quyền quý giai tầm cố hóa quá mức mục nát lại không có trị thế chi tài cải cách cứu quốc trên cơ bản đã là cứu không thể cứu được cho dù là đời sau quốc chủ anh minh vậy không làm nên chuyện gì quốc gia đã thói quen khó sửa nên tiến vào khối hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xuất hiện minh thần như thế cái quái vật huyết y quân là hắn làm ra phân liệt quốc gia lớn mật tráng sĩ chặt tay nhìn như là đem quốc gia khiến cho chia năm xẻ bảy k thực là dùng bánh r ư ợ c trị quốc nhiều một chút bố cục đục nước b é o cỏ phá rồi lại lập đối với người khác cũng còn chưa kịp phản ứng thời gian bên trong n g ạ n h sinh sinh đem sắp tê liệt ngã xuống cao ốc đỡ lên quốc gia vui vẻ phồn linh một mảnh hướng tốt mà minh thần có chút đặc biệt người che chở chính mình cũng có chút xử lý không tốt lực lượng hết thầy hết thạy đều đã vượt ra khỏi khống chế dạng này đánh xuống thần lâu thật đúng là không nhất định chắc thắng bất đắc dĩ huyền nguyên hiện thân tại minh thần trước mắt cùng hắn tiến hành trận này đàm phán tướng hết thể tiềm ẩn ở sau lương tin tức cáo chi với hắn tỏ rõ lợi và hại tham dò minh thần thái độ huyền nguyên hy vọng có thể bán cá nhân h ắ n tỉnh bỏ ra một chút tài nguyên để minh thần rời khỏi trận này bắn cờ giang hồ cho tới bây giờ đều không phải là chém chém giết giết, giết đàm phán nhượng bộ thỏa hiệp thường thường đây mới là đại sự phía sau cơ bản nhạc dạo nhìn như binh lính tiền tiến anh dung tranh phòng công thành mặt đất kỳ thực Minh tại h huyền ầ lần n cùng nguyên này dù sơn n g dù o n thủy g ố n g như gặp mặt, thường thường chiếm gặp mặt, cư lấy q u y ế t đ ị n h sự t nguyên h nhất kết tỷ t cục lớn n r ọ Tại h ề n n g u y xem ra minh thần là muốn cứng rắn vịn tiêu hâm nguyện bên trên cái kia thông thiên cao vị nhưng là tiêu hâm nguyện cũng không thích hợp thành lập lớn như vậy công vân càng không thích hợp ngồi lên thông thiên vị trí bởi vì cái này vốn là không phải cho nàng liền xem như nàng thật hoàn thành đại công vân thật khai thông thiên c h i cửa ngồi lên cái kia cao nhất vị trí cũng sẽ không vì nàng phú năng bao nhiêu ngược lại là có chút xấu hổ chỉ có tần lâu mới có thể ngồi ổn vị trí kia u y củ nhìn qua c ô n bằng nhưng là trên thực tế đều sớm là dự định tốt không có khả năng để một ngoại nhân tham gia không hợp quy củ người ngồi lên chỉ là chiếm đoạt một cái danh lệch không chiếm được chỗ tốt gì ngược lại sẽ h ỏ n g quy củ của bọn hắn trật tự xem như trở mặt đánh mặt dễ còn ngồi xuống không thuộc về nàng cao vị như vậy kết quả của nàng là cái gì đây lãnh đạo là sẽ cho hắn làm khó dễ minh thần nhữ mày có nhiều hứng thú mà nhìn xem về nguyên ngươi nói là cái kia thứ mười ngự vị trí ta là không có hứng thú gì trong tay hắn có tiên ngọc ghi chép còn không biết hoàn thành nhân vương nhất thống thiên hạ tâm nguyện đằng sau sẽ nên đón như thế nào thuể biến tự nhiên không có khả năng tướng tiêu hâm nguyệt đẩy lên người khác đã sớm thiết lập tốt ngàn vạn năm đều không đổi đường đua bên trong đi trải qua gặp chắc trở a huyền nguyên hỉ nộ không lộ không người có thể biết suy nghĩ trong lòng của hắn nhưng lường trước đến nghe được minh thần nói như vậy hắn nên vui vẻ minh thần không cần thứ mười ngự vị trí điều này nói rõ minh thần cùng hắn không có không cách nào điều hòa mâu thuẫn hết thệ cũng có thể nói đã như vậy cư sĩ sao không để bắc liệt lời còn chưa dứt lại là lại bị minh thần đánh gậy hắn khe khẽ lắc đầu tiên ông ngươi cho rằng bắc đế như thế nào huyền nguyên xưng sở hỏi c ư sĩ nói tới chính là phương diện nào đi nữa tâm tính mới có thể nó hùng tâm tự thành cứng khỏi tương n ạ n h duệ không thể phá hùng tai đại lược thiên cổ hãn hữu lời này huyền nguyên, nguyên nói rất thẳng thắn chuyện đương nhiên t â n lâu đúng là cá nhân liên quan đúng là có bối cảnh có lẽ là cái gì t i ê n nhị đại thân cận dòng chính đây quả thật là không giả nhưng là cái này cùng t â n lâu bản thân độ lượng xuất chúng trí tổn cao xa tài hoa hơn người cũng không xung đột lẫn nhau hoàn toàn tương phản thường thường những tài nguyên kia hùng hậu bối cảnh cao thâm người có được so với người bình thường cao hơn bầu trời càng rộng rãi hơn ánh mắt càng thêm ưu tú tư chất một cái hạng mục lớn áp dụng trong đó nhân vật chính liền xem như có bối cảnh được thả ra m ạ n vàng vậy tuyệt đối không thể nào là cái bao cỏ tất cả mọi người không phải người ngu sau lưng của hắn huyền nguyên gánh không nổi người này điểm này minh thần vậy thừa nhận t ầ n lâu đúng là cái mai hùng quân chủ là một minh quân vậy xác thực gánh chịu nổi thiên hạ nhất thống trách nhiệm gánh chịu nổi cái kia vô thượng anh danh nhưng vẫn là câu nói kia thiên hạ này trung linh anh tuyệt người không ít t ầ n lâu là người bên ngoài cũng là minh thần thả xuống t r o mắt lại hướng hắn hỏi đã như vậy tiên ông ta lại hỏi người bác đế bản nhân hắn biết được tương lai mình vận mệnh a hắn có thể tiếp nhận nhân sinh của mình bất quá chỉ là một lần bố cục hết thể đều đã quy định tốt ta chỉ từ lợi ích góc độ lên giảng minh thần câu này tra hỏi kỳ thật không có ý nghĩa gì quyền lực trên trận giảng tình cảm có chút n u xuẩn ai không nguyện ý trèo lên trên đâu ai không nguyện ý chính mình bối cảnh thâm hậu an an ổn ổn liền bị sắp xếp xong xuôi ngồi lên cao cao vị trí đâu ai không muốn cầm roi r a nhỏ rút rút nhà mình lao cha hỏi hắn có phải hay không quan lớn phú hào xuống tới trải nghiệm cuộc sống khảo nghiệm dòng dõi nhưng người không phải máy móc không thể nào làm được mọi chuyện đều thuần túy lấy lợi ích góc độ cân nhắc người khác nhau tâm tính độ lượng cũng không giống nhau càng không nói đến là tần lâu như vậy cực điểm nạo khí người hắn tất nhiên không cách nào tiếp nhận vận mệnh của mình đều đã bị viết tốt hắn gian khổ đi qua đường kỳ thật phía sau đều có một đôi tay vô hình trưởng đang vì hắn cửa hàng cho dù là tương lai hắn có thể vinh đ ă n g bầu trời ngồi lên cái k i a cao cao tại thượng có thụ cúng bái vị trí nếu không vậy thì không phải là tần lâu huyền nguyên nghe vậy n h ữ mày minh thần lời nói hắn hiểu được là có ý gì nhưng là hắn cũng không lý giải chuyện này với hắn giá trị hệ thống có chút trục kích những cái kia tình cảm không có chút ý nghĩa nào tiên h ông hỏi ta sợ cầu vì sao ta cho ngươi biết minh mỗi sợ cầu bất quá chỉ là rất đơn giản muốn nhìn ta nhìn chúng quân vương thắng rất thẳng thắn ngẩng đầu đỡ ngực chiến thắng chỉ thế thôi minh thần mắt sáng lời tiếng nói trong sáng thắng làm vua thua làm giặc thắng được c an ổn thua vậy bằng thẳng minh thần câu nói này cũng coi là chặn lại n u y ề n nguyên còn lại tra hỏi minh thần sẽ không rời khỏi lần này gặp mặt đến nơi này song phương mục đích trên cơ bản đều đã đạt đến minh thần đạt được linh đ á n đồng thời vậy minh xác chính mình cho tới nay suy đoán đối với bắc liệt phía sau tồn tại có hiểu biết mà huyền nguyên cũng đã nhận được minh thần đáp án cùng thái độ kết quả này đối với huyền nguyên mà nói không tốt không xấu phương diện tốt ở chỗ minh thần cùng hắn không có không thể điều hòa mâu thuẫn xung đột hắn cũng không chuẩn bị tranh đoạt sau cùng ngự chủ vị trí thứ mười ngự vị trí vẫn như cũ tồn lưu còn có thể nghĩ biện pháp lại tiến hành xuống một lần bố cục hoặc phương diện thì là minh thần cũng không chuẩn bị nội bộ hắn liền muốn bị chính mình quân vương chiến thắng huyền nguyên trầm mặc một lát nói ra đã như vậy vậy liền theo cư sĩ lời nói v ầ n đạo không còn nhúng tay việc này làm cho bắc đế dựa vào chính mình đi vượt qua k i ế p nạn lấy toàn lên trời chi công vậy nhìn cư sĩ có thể tuân theo đại thế thành thì thành bại vậy không thể cưỡng ép lịch chuyển vận mệnh phiên dịch phiên dịch lý tứ của những lời này chính là huyền nguyên không chuẩn bị xuất toàn lực cưỡng ép đến đỡ tần lâu thợ ư n g vị con đường phía trước tất cả gặp chắc t r ở cần nhờ chính hắn vượt qua chân ướt chân giáo cùng càn nguyên chiến đấu ra người thắng sau cùng hết thầy hết thầy đều xem tần lâu mệnh số của mình cùng vận thế đồng thời hắn v ậ hy vọng minh thần có thể tuân thủ quý cũ tu giả xuất hiện đương nhiên có thể khiến tu giả đối địch nhưng lực lượng sử dụng phải có ước định mà thành quy củ hình đài quan chuyện như vậy không thể lại xuất hiện lần thứ hai rõ ràng đại thế đã đứng ở bắc liệt bên kia một trăm không không không quân công một cái sĩ、si、khí tan tác tàn tật quân đóng giữ quan hải cuối cùng lại chơi xấu giống như dùng vượt qua tại quy cách lực lượng hàng r u đã kích làm cho thắng thế sinh sinh đảo ngược đây đối với bắc liệt mà nói cũng không công bằng nếu là chuyện như vậy lại phát sinh lời nói huyền nguyên cũng sẽ xuất thủ song phương đồng thời chơi xấu như vậy sẽ chỉ đập bàn cờ n h ấ t bàn đem hết thệ đều khiến cho rất khó coi lần này cũng không phải hoàng hưng liêu cái kia nguy ngập người vô danh cùng minh thần định ra ước định h u y ề n nguyên đẳng cấp đã đến thế này cực kỳ ước định này trên cơ bản cũng liền cùng quy tắc không khác mặt của mọi người ra so mệnh đều trọng yếu nếu là làm trái với ước đó chính là đánh mặt không chiếm được sửa lại minh thần k h ẽ bước cảm t ố t h u y ề n nguyên đốn đông nhiên còn nói thêm nếu như bắc đế chiến bại mong rằng cư sĩ lưu một đường chớ có dùng h ế t ý khôi thủ chi lực chém hắn nhìn như song phương lập trường đối lập lúc bắt đầu còn tiến hành một trận ẩn chứa khủng bố năng lượng thăm dò nhưng là trên thực tế quan hệ giữa hai người không có đi chết hết thể hết thể bất quá chỉ là lợi ích phương diện va chạm cùng trao đổi tôi h việc này qua đi song phương có lẽ còn có cơ hội trở thành bằng hữu tích lũy một cái bẫy trở thành cộng đồng lợi ích người nhưng là tần lâu nếu là g â y tại minh thần trong tay cái kia hết thể coi như thay đổi minh thần nghe vậy chỉ là rủ xuống mắt cười t i ê n ông bác đế bệ hạ là ta bạn tri k ỳ thân bằng vô luận ai thắng ai thua anh hùng hào kiệt lẽ ra phong phong quang quang đạt được thể diện v i y ề n nguyên nghe vậy khẽ bất cảm hướng phía minh thần lộ ra một vòng cười yếu đất đến như vậy thuận tiện như vậy thuận tiện cư sĩ sự vụ bận đội vận đạo liền không lẩm bẩm thà trước mắt mà nói bọn hắn còn không phải bằng hữu không có gì tốt thân mật riêng phần mình đạt tới mục đích liền không cần lại dối trá khách sáo minh thần vậy cười ha hả hướng phía đối phương chắc tay tiên ông thuận buồm x ô i gió minh mỗi liền không tiễn huyền nguyên, nguyên có chút trong mắt dáng tươi cười bình thản thân ảnh rừng ở nguyên địa, lại dần dần trở nên có chút hư hảo mái vò mây trắng rong chơi chầm c h ầ m gió nhẹ lướt qua khuôn mặt lá rụng tung bay xa rơi xuống mặt đất minh thần trừng mắt nhìn lại nhìn đỉnh núi kia trên bệ đá nơi nào còn có nửa cái bóng người lao ông băng ghề đá bàn đá chen trà đều đã biến mất không thấy hết thảy hết thảy đều phản p h ấ t chỉ là phán đoán ảo mộng bình thường linh linh chỉ là buộc lên tơ hồng ngân linh nhi lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay phát ra một trận làm cho tinh thần cũng vì đó thanh tịnh tiếng vang minh thần đối với lần này gặp mặt kết quả rất hài lòng mặc dù đã trải qua một trận khả năng mất đi tính mạng mạo hiểm thăm dò nhưng là hắn vậy nhìn trộm đến việc này càng nhiều tin tức hơn đã chứng minh chính mình phỏng đoán biết đến càng nhiều liền càng có thể minh xác vị trí của mình khống chế càng nhiều liền càng có cảm giác an toàn hắn ngược lại hướng phía ngây người hoảng hốt chim nhỏ cười nói phú riêu chúng ta vậy đi thôi chim nhỏ trong đầu chứa tất cả đều là lệnh dung cùng tu hành dưới mắt minh thần cùng huyền nguyên đối thoại đối với nàng mà nói hiển nhiên là có chút siêu cương nàng căn bản cũng không hiểu hai người này như lọt vào trong x ư ơ n g mù đang nói cái gì chỉ là rung động tại huyền nguyên cái kia không thể tưởng tượng lực lượng thằng đến minh thần gọi nàng lúc này mới lấy lại tinh thần a t ố t hơm ảnh t r ậ n l ó a lên hai người cũng là biến mất tại đỉnh núi hết thể trở về bình tĩnh không người nào biết cái này điên tĩnh v ô danh s ư n núi từng có tiên nhân đến qua tiến hành một trận đủ để quyết định tương lai thiên hạ cách c u c đàm phán t r ư ơ n g bốn trăm linh hai ta muốn cái hài nhi t r ư ơ n g bốn trăm linh hai ta muốn cái hài nhi thế nào cái kêu huyền nguyên thực lực như thế nào hết thể trở về bình tĩnh lần này nói chuyện có chút k h u n g hiểm nhưng là tốt xấu là kết thúc lấy được tin tức vậy làm cho minh thần an tâm chút không biết tóm lại là sợ hãi huyền nguyên một mực không tìm đến minh thần lời nói ngược lại là sẽ làm hắn có chút lo lắng hiện tại thế cục sáng suốt chút minh thần không n ổ i bộ vỗ chim nhỏ đầu c ư ờ i hỏi phù diêu cao mày có chút trịnh trọng nói sâu không lường được vừa mới đối phương động đều không có động vẹn vẹn chỉ là ánh mắt t h o á n nhịn liền dập tắt nàng toàn lực hành động hòa diễm thực lực đúng là viễn siêu phủ diêu dự tính trên đời này luôn luôn cường trung tự hữu cường trung thủ một núi vẫn còn so sánh một núi cao cho nên ta không cho phép ngươi xính hung đấu ác luôn luôn đi làm náo động giữ lại chút á t trù bài chính mình cũng sẽ an toàn chút giống nhau hiện tại minh thần lấy được chính mình cùng những đại năng này lược người mặt đối mặt nói chuyện với nhau tư cách a chim nhỏ nhẹ gật đầu lại có chút không phục nói công tử cho ta một ngàn năm ta nhất định có thể thắng qua hắn một ngàn năm thời gian bao nhiêu vương triều biến động thương hải tăng điển lại là tại chim nhỏ trong miệm nhẹ nhàng nói ngay minh thần cười ha hà hỏi ngươi tại một ngàn năm này bên trong đột nhiên t ă n g mạnh người ta một ngàn năm liền chỉ trệ không tiến nô chim nhỏ chẹn họ một ngụm không nổi hướng phía minh thần hỏi công tử lão đạo kia là ai à? minh thần trả lời huyền trời cúng nguyên khí b ậ y các đạo sĩ tướng huyền nguyên cho rằng là sáng sinh thiên địa vạn vật bản nguyên đạo ngươi đoán xem cái này tiên ông là ai phù diêu cũng coi là h i ể u chút tri thức không nổi con mắt phóng đại a ngươi nói là đạo tổ minh thần ú bhai không có vấn đề nói có lẽ là đi thế gian truyền ngôn ti trưởng vạn vật năm tôn tiểu n g tiểu n g không có gặp mấy cái v ừ a m ớ i cái kia có chút bình hòa lao đạo lại là năm tôn tri một hơn nữa còn là cổ xưa nhất ba vị đạo tổ một trong phật giáo lưu truyền điện tịch là truyền ngôn vô thượng phật c h ủ là một cổ quốc t ư ớ n g t ử phiêu diêu vô tận c h i hải n g ộ được đại trí tuệ mà đạo môn lưu truyền truyền thuyết lại là giản dị rất nhiều truyền ngôn đức b ạ n năm trước thiên địa ưu ám thất sắc h ố n đ ộ i mông lung vạn vật cũng không nhìn tuyến không có ánh mắt cảm giác liền không có hình thể sau có một tiên linh đốn n g ộ dùng bàn tay làm cái ở trên bầu trời phát họa nhật nguyệt hà, ra nhật nguyện tinh hạ tướng thiên địa này bên trong cũng có thể thấy được tri vạn vật căn nguyên quy kết làm đạo này tiên linh thân hình phiêu nhiên s ô n g thẳng lên trời thân hình chia ra làm b a tại cái kia trên cựu tiêu thành lập tiên linh cung quyết chính là ba vị tôn quý nhất tiên linh là vị ba tôn trưởng quản lấy thế gian vạn vật vận hành quy tắc bọn hắn là s ớ m nhất cổ x ứ a nhất tiên linh vạn vật khải linh khai trí văn minh sinh ra diễn hóa về sau phật đà vượt biển minh thổ c h i chủ hồn về u minh chủ trương sinh tử luân hồi hai vị này tôn chủ phân biệt quý vị hợp thành thế này cao nhất thứ năm tôn từng cái ngự chủ từng cái tinh quân thần linh phân biệt tại trong dòng sông lịch sử thành lập tương ứng công tích cuối cùng quy vệ tại chính thống tạo thành hiện tại phức tạp thần linh hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng những thứ này chỉ là truyền thuyết cố sự truyền thuyết thường thường là cùng hiện thực không tương xứng quân không thấy việt dương hương đầy trong lâu chính dương bây giờ còn đang là minh thần viết cố sự đâu liên quan tới cái này thần linh truyền thuyết sớm nhất ghi chép là truyền thuyết cực kỳ lâu trước kia có một cái gọi là trương dục dương người tại trong núi sâu gặp được một bản thần tiên độ sách hắn từ đây đại triệt đại ngộ lĩnh ngộ thế gian chân lý sáng lập đạo phái sớm nhất thành lập nền tiên thần truyền thuyết chính hắn danh xưng là ba tôn một trong hóa thân những truyền thuyết này lưu truyền đến nay có một cái lớn vô cùng mâu thuẫn. đó chính là thần thông này rộng rãi tiên linh tại văn minh xuất hiện trước đó phát họa nhật nguyện trèo lên chống đỡ tiên quyết thành tựu vô thượng vị trí khi đó có lẽ đều không có người giống loài này như vậy đến tột cùng là ai kinh lịch kiến thức đây hết thể đâu như thế nào ghi chép lưu truyền xuống đâu vì cái gì về sau những n à y tiên linh đều trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật vì sao tần lâu muốn đi như thế một lần đi thành lập cái này nhất thống thiên hạ công vân mới có thể bình đăng cung điện trên trời hoặc là nói lớn mật đến đâu một chút tại trăm ngàn vạn năm trước kia những n à y cái gọi là tiên linh thật tồn tại a có lẽ hết thể hết thể cũng chỉ là xuất t ừ phán đoán hay là nói những n à y tiên linh sở dĩ tồn tại nhưng thật ra là bởi vì truyền thuyết tồn tại truyền thuyết lưu truyền v ă o năm thâm căn cố đế đâm vào mọi người trong lòng bị mọi người tin tưởng bị mọi người thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận cho nên bọn hắn cũng liền thật tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng xuất hiện thật tồn tại nhân quả đảo ngược chân thực tồn tại cùng t i n tưởng đến cùng ai trước ai sau những vấn đề này kỳ thật vậy rất đáng đến nghiên cứu thảo luận nhưng là minh thần không có mặc toa đi qua thủ đoạn cũng nhìn trộm không đến những n à y hiện thực đi qua đã vĩnh miễn tồn tại ở quá khứ vậy không có cách nào thay đổi gì minh thần hiện tại cần làm có lẽ là suy nghĩ ở trước mắt đem trận này tả hữu thiên hạ cách cục bán cờ bên dưới tốt minh thần cùng p h ụ diêu trở lại hình đại c n lúc s á t trời đã gần trễ tịch nhật tây bên dưới t à dương tướng phía tây bầu trời choáng nhuộm thành một mảnh mở nhạt nhan sắc một đạo đặc biệt dễ thấy bóng người liền đứng tại tường thành trước mặt l ặ n g lặng chờ đợi ánh chiều ta rơi xuống đưa nàng bóng dáng kéo đến rất dài mắt thấy minh thần trở về nàng vậy không tự g i á phát họa lên khỏe môi đến tách ra một vòng nhạt cười minh thần vốn làm u ố n bay thẳng tiến trong quan nhưng mà thấy được ngoài thành người chờ đợ lại là sửng sốt một chút trực tiếp hạ xuống phu quân trở về vào ban ngày còn nằm tại trên giường lăng tương quần giờ phút này lại là sắc m ặ t hồng nhuận tơn phất đứng tại trước tường thành dáng tươi cười ôn hòa hoàn toàn không thấy nửa điểm ốm yếu đã trải qua lần này mất đi tình cảm chân thành gặp chắc trở n g ố c tỉ tỉ tựa hồ băng p h ẳ n g rất nhiều minh thần tiến lên đây nhẹ nhàng sờ lên lăng ngọc mặt sao đến không hào hảo nghỉ ngơi chạy đến làm cái gì lăng ngọc cười trả lời ta đã tốt tất nhiên là đến chờ ngươi hiện tại tạm thời tiến vào chỉnh đốn giai đoạn minh thần đều có thể xử lý quân vụ lăng ngọc tự nhiên vậy không tính bận đội biết được binh sĩ động kinh nói nàng có tật minh thần ra ngoài hội kiến một cái không biết sâu cạn tiện ống vì nàng cầu lấy phương pháp chữa bệnh những tin tức này nàng chính là đến nơi này chờ hắn minh thần nghe vậy n h ữ mày không khỏi mắt nhìn cách đó không xa cửa thành s u n g làm thủ vệ trịnh dũng một chút trịnh dũng biết mình làm hư hại sự tình cũng không nhịn được ánh mắt phiêu hốt không dám cùng minh thần đối mặt hắn vậy rất bất đắc dĩ a lăng tương quân nhiều thông minh a hắn không g ạ t được lăng ngọc ngốc chỉ là đối với minh thần mà nói minh thần méo méo mặt của nàng nói ra nếu là ta hôm nay không đến vậy ngươi làm sao lăng ngọc chỉ là nhìn xem hắn con n g ư ơ i phản chiếu lấy hắn hình dạng chuyện đương nhiên nói chờ n g ư ơ i trở về nàng là giết người như ngoại s ắ t đ i n h là thống ngự vạn quân nữ tướng nhưng là giờ phút này lại là so với cái kia nhất hiển lành nhất dịu dàng thê tử đều muốn mềm mại nàng cũng chỉ là cái kia đơn giản nhất chờ đợi phu quân trở về thê tử minh thần yên lặng chợ không ngưng cười cười ta sẽ trở lại cho nên lần sau không nên như vậy hắn có chút vô lễ đánh giá lăng ngọc linh lung tư thái ra vẻ hung ác nói nếu không ra pháp hầu hạ nhưng mà lăng ngọc nghe vậy nhưng cũng là ngẩng lên đầu hung ác nhìn hắn chằm chằm ngươi vậy lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sự tình gì đều không cần giấu giếm ta nếu không gia pháp hầu hạ tốt cái này n g ố c tỉ tỉ ngược lại là học ngược lại là nhanh minh thần s ư ơ n g sở chật lại là một tay lấy chi b ế lên tốt tốt tốt ta ngược lại muốn xem xem chúng ta lăng tương quân gia pháp như thế nào xem bộ dáng là quá lâu không có c h ẳ n đ ầ u n g ố c tỉ tỉ cũng không biết chính mình họ gì nhà trước mắt trời đất quay cuồng lăng ngọc không nổi kinh hô một tiếng vương tay ngươi còn không có đáp ứng ta đây minh thần hoành ôm thê tử đi hướng cửa thành tốt tốt tốt ta đáp ứng ngươi tịch nhật tây bên dưới màu vàng nóng ánh chiều tà tản mạn đến trên mặt của hai người ôn lu mà mỹ hảo rất muốn để thời gian đình trệ tại một cái c h ư ớ c mắt này những i ề u hợp kia những cái kia lý tưởng đều bỏ đi kỳ thật vậy không có gì cái gọi là lăng ngọc kinh ngạc nhìn người trước mắt trong óc suy nghĩ bay tán loạn không nổi âm thầm mơ ngộng chị dung ở một bên nhìn xem lớn mật buông thả lãnh đạo tùy tiện không hề cố kỵ thân cận nhìn xem bọn hắn đi xa b ò n g dáng vậy không tự giác lộ ra nụ cười của gì kẻ đến hắn cũng có chút tưởng niệm trong nhà vợ con ban đêm lăng ngọc dựa vào minh thần nói ra ta cảm giác còn tốt kỳ thật không cần thiết tin tưởng những binh lính kia động kinh nói tới làm ác mộng mà thôi điều này nói rõ không là cái gì giết nhiều người c h ú t tôi h cái kia lại sao n ử a đêm tỉnh mộng những cái kia n g u ồ n rủa những cái kia p h ấ n hận nàng tất cả đều tiếp nhận nàng vậy tất cả đều không sợ x i n thời điểm đối phương không phải là đối thủ của nàng chết về sau càng sẽ không là ân minh thần nghe vậy vậy không phản bắt nàng chỉ là bớt bớt tóc của nàng nhẹ nhàng ứng tiếng thiếp qua chút thời gian phương nam trợ giúp đại quân liền p â n l ư ợ đến lúc đó còn phải ngươi đến chỉ huy sự vụ quá nhiều quá hô t ạ n ta lại làm không được mọi người có mọi người chuyện nên làm thiên ông sự t ì n h lăng ngọc không biết vậy trộn lẫn không tiến b ả o minh thần cùng với nàng nhiều lời cũng bất quá là tăng thêm tiền não hay là để lăng ngọc làm càng thích hợp nàng làm sự tình cho thỏa đáng lăng ngọc nghe vậy cười cười tốt sớm nhất một nhóm lĩnh q u â n người gọi trương d ự thăng ngươi nhận ra à nhận ra lúc trước đánh lộc châu thời điểm hắn là thủ hạ ta tướng quân minh thần nhẹ gật đầu ân hiện tại ba cửa hải đã đoạt lại mọi người tâm thái khả năng liền không giống với lúc trước lúc này vậy dễ dàng xuất hiện dành công tự n ạ o lục đục với nhau người, người cũng muốn lưu tâm chút Minh h t bắc liệt â m chỗ càng rộng liên tiếp gặp khó đại tướng bỏ mình đại quân l u ô n hãm thời gian dần trôi qua để càng nguyên lật về xu hướng suy tàn sau đó càng nguyên đại quân chủ lực hồi viên bắc cảnh bắc liệt sợ là cũng muốn đại quân quay con troi một thanh đến quyết định song phương sau cùng kết cục lăng ngọc nhẹ gật đầu ta biết được n g ư ơ i là lại phải rời đi a ân dài sâu lần này không có gì sự tình k h ẩ n yếu ta về nhà một chuyến chẳng mấy chốc sẽ trở về tốt lăng ngọc cho tới bây giờ cũng sẽ không ngăn cản minh thần quyết định nàng chỉ là sẽ an an ổn ổn gật đầu ta chờ n g ư ơ i minh thần thả xuống tròng mắt cười nói tốt chỉ là chớ có giống như hôm nay như vậy đợi độn đứng tại trước tường thành mặt đợi vậy ngươi đừng quản ai ôi đ ư ơ n g tử của ta ngủ mấy ngày nay thế nhưng là dũng khí tăng trưởng a a người ác tặc này chớ có cản rỡ phiêu diêu ánh đến theo gió đáng diện gia cúc chi tranh thiên hạ c h ì nổi mê man mấy ngày tâm cảnh của nàng thay đổi rất nhanh vậy rốt cục tại cựu hận trong vũng bùn một lần nữa tìm về chính mình nàng lựa chọn cùng lưng m e u quá nhiều cựu hận chính mình hòa giải năm tháng dài ràng giặc đi qua lúc trước cái kia mười sáu tuổi thiếu niên lang hiện tại đã đến hai mươi bốn nhân kỷ thời đại này người đối với truyền thừa đối với khai chi tán diệp chấp nhất là rất sâu sắc lớn như vậy an quốc công phủ không thấy hài đồng cười nói gia tộc còn không có hậu tự lăng ngọc tùy hứng lâu như vậy minh thần không có thúc giục quan à n g thậm chí cả minh thần nhà trưởng bối đều không có nói quan à n g nhàn thoại lăng ngọc cho là mình cũng không h ợ p cách sau trận chiến này định đỉnh thiên hạ đại tướng quân lăng ngọc cố sự cũng chỉ tới mặt tôi tất cả vinh quang tất cả công huân nàng đều không quan tâm thay vào đó là an quốc công phu nhân minh gia hải nhi mẫu thân các loại trận chiến này đánh xong chúng ta lăng ngọc hai mắt loại sáng đều là đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng tới bất quá ngay sau đó cũng là bị hôn lên b ờ môi minh thần khẩn cấp đánh gãy nhà mình ngốc t ỷ t ỷ nguy hiểm thật lạ chám đ ầ u tiếp tục minh thần không nổi hỏi nàng t ỷ t ỷ kia đã nghĩ kỹ chưa chúng ta hải nhi tên gọi là gì lăng ngọc hít tở không nổi mặt mày con con người nhìn hắn ngươi không phải nói gặp ta đằng sau ngay cả tên của hải tử đều muốn t ố i ta sao đến quên chán miệm ba hoa lời nói có thể nào coi là thật đâu minh thần bị lăng ngọc chọc lấy phá đã từng lang thang nói vậy không nổi hùng tận chọc lấy nàng một chút chán lăng ngọc kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vậy vẫn như cũ nhạo báng minh thần đạo nam hải gọi minh vô địch thế nào đây là trương nhị nhi cho ta linh cảm ngươi thích không chúng ta an quốc công vô địch thiên hạng hải nhi cũng là vô địch thiên hạng minh thần để cho ngươi thiếu cùng kia không may nha đầu loại học chẳng ra sao cả lời của cô gái liền gọi minh lễ để nàng có chi thức h i ể u lễ nghĩa chớ có cùng hắn cha bình thường cùng t u n g tùy tiện lang thang trương chán nếu không ngày sau là nên không gả ra được minh thần nghe vậy lại là hung t ậ n chừng mắt cái này vẫn tại khiêu khích nữ nhân tốt tốt tốt l a n g tương vân minh mộ trong lòng của ngươi chính là như thế cái hình tượng đúng không hôm nay là nên h ả o h ả o chấn c h ấ n phu cương không gả ra được sao được không gả ra được ta một mực ngôi nha chám đ ầ u đánh thức một bên mê man chim chóc tinh tế tỉ mỉ cánh tay cài đặt minh thần trên bờ bay công tử ta cũng muốn muốn cái gì h ả i nhi a ta cũng muốn h ả i nhi k ì h ì minh thần hứa tiên lão sư có thể làm được hắn hẳn là cũng có thể làm được đi